Nhìn chăm chú Hạ lão gia tử cùng Cố Nhược Vân đi xa bóng dáng, hạ khởi nở nụ cười. Hắn cho rằng đây là kết thúc. Không, vô luận như thế nào hắn đều cần thiết phá hư quỷ y thì cùng hạ gia quan hệ. Chỉ có như thế, Hạ tử hi kia đoạn mệnh quỷ tài sẽ chết càng mau. Ấm áp thư nhã thư phòng trong vòng, truyền lưu một cổ nhàn nhạt thư hương chi khí. Hạ lão gia tử mới vừa đi đi vào, liền nói, nha đầu, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn." Hiện tại ta tìm ngươi tới, chỉ có một nguyên nhân, chính là chúng ta Linh Tiêu Đại Nhân muốn gặp ngươi. Linh Tiêu Đại Nhân, Cố Nhược Vân nao nao, có chút nghi hoặc nhìn mắt hạ lao ra tử. Chỉ là giờ khắc này, nguyên bản ở Phượng Hoàng Chi đỉnh nội Thanh Long lại truyền đến một trận dị động, nếu không phải muốn chiếu cố đột phá Trung Vân Giao, phỏng trừng hắn liền lập tức lao tới. Mà nếu nàng không có nhớ lầm, tứ thần thú chi nhất huyền vũ, giống như chính là tên là Linh Tiêu. Không tồi hạ lao ra tử gật gật đầu. Chúng ta hạ gia sở dĩ nhiều năm như vậy sừng sưng không ngã, chính là bởi vì sau lưng có tọa chấn linh tiêu đại nhân. Hắn hiện tại muốn gặp ngươi, không biết ngươi có không nguyện ý theo ta đi vừa thấy. ở vừa rồi, linh tiêu đại nhân cũng đã truyền âm cho hắn, mệnh lệnh hắn đem vừa rồi mang về tới người lánh đi gặp hắn. Nếu linh tiêu đại nhân có động tác như vậy, cũng liền chứng minh cố nhược vân trên tay xác thật có được hai đầu thần thú. An ủi hạ kích động trung thanh long. Cố nhược vân dơ lên đầu vừa định nói chuyện, lại vào lúc này, phịch một tiếng, một đạo thất tha thất thểu thân ảnh đụng phải tiến vào, vừa tiến vào thư phòng liền vội vàng nói. Gia chủ, việc lớn không tốt, tiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện. Cái gì? Hạ lao ra tử giận tí mặt, bắt lấy người tới vào áo, mặt già giữ tận lên, ngươi vừa rồi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ngọc nhi hắn xảy ra chuyện gì? Tiểu thiếu gia hắn. Hắn bị người vây công. Người nọ đầy mặt nôn nóng nói vậy anh, Một cổ bạo nộ từ lão nhân trên người xuất hiện mà ra Hung hăng đánh vào một bên kệ sách phía trên Ta đảo muốn nhìn Ai mẹ nó như vậy Đại lá gan dám can đảm động buồn ra Chủ bảo bối tôn tử Mau nói Rốt cuộc là ai như vậy làm Là Người nọ thật cẩn thận nhìn mắt cô Nhược Vân Là Bách thảo đường người Bách thảo đường người Hạ lao ra tử trên người tức giận biến mất Một đôi mắt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cố nhược vân, nhưng mà, ở hắn quay đầu nháy mắt, lại đột nhiên thấy thiếu nữ một trường rung nhan giống như ma thần giống nhau khủng bố, sợ tới mức hắn trái tim đều thiếu chút nữa run lên vài cái. Sau đó, hắn liền nhìn đến một trận lạnh leo gió lạnh hiện lên, bên cạnh thiếu nữ trống rung mất đi tung tích, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu xanh lá bóng dáng nhanh chóng nhằm phía ngoài cửa. 294 chương 294 tỷ đệ gặp nhau. một Đôi núi phía trên, một đám đầy người là huyết người cảnh giác nhìn phía trước sát khí nổi lên bốn phía người, gắt gao đem kia một đôi thiếu niên thiếu nữ hộ ở bên trong, trên mặt đều mang theo thấy chết không sờn lựa chọn. Ở mấy năm trước, gia chủ đưa bọn họ giao cho tiểu thiếu gia, từ đây sau này, vô luận tiểu thiếu gia đi chỗ nào, bọn họ đều cần thiết như bóng với hình, chỉ là vì không quấy rầy đến tiểu thiếu gia, này đây bọn họ vẫn luôn giấu ở mẫu hậu. Bọn họ mệnh là hạ gia cấp. Nếu tiểu thiếu gia gặp được nguy hiểm, mặc dù là liều mạng tính mạng, cũng muốn hộ hắn an toàn. Đây là bọn họ sứ mệnh. Ngọc Ca Ca la lũ gắt gao túm Hạ Lâm Ngọc ống tay áo, một trương đáng yêu hoa hoa mặt tràn ngập khẩn trương, nàng xuyên thấu qua tầm mắt trông thấy trước người thiếu niên sườn mặt, giờ này khắc này, thiếu niên trắng non thanh tú khuôn mặt thượng một mảnh bình tĩnh, thanh triệt sáng người hai tròng mắt không hề gợn sóng. Nghĩ đến Hạ Lâm Ngọc bình đạm, ở liên tưởng chính mình khiếp đảm cùng hoàng loạn, La lị ổn ổn tâm thần, mạnh mẽ làm chính mình tâm bình tĩnh xuống dưới. Chỉ cần có ngọc ca ca ở, nàng liền cái gì đều không sợ. Hạ lâm ngọc, lúc này đây ta xem ngươi hướng địa phương nào trốn. Đối diện dẫn đầu trung niên nam tử phát ra một tiếng cười to, ánh mắt lăng liệt đầu hàng bị mọi người bảo hộ ở bên trong hạ lâm ngọc, quát lớn. Nếu là các ngươi nguyện ý ngoan ngoan thúc thủ chịu chói, có lẽ ta sẽ làm ngươi chết thống khoái một chút. Ha ha! Một tiếng thanh thúy tiếng cười bỗng nhiên vang lên, thiếu niên khỏe miệng dơ lên, tuấn tú dung nhan dơ lên một mặt nhạt nheo tươi cười, hắn thanh âm giống như là kia thanh tuyển giống nhau dễ nghe động lòng người, với này tràn ngập phân tranh đổi núi trong vòng vang lên. Không biết ta và các ngươi bách thảo đường không oán không thủ, các ngươi vì sao phải chặn giết ta? Lại còn có lấy ra như thế đại đội hình? Ha ha! Trung niên nam tử cười ha ha hai tiếng, hảo một cái không biết trời cao đất dày tiểu tử. Chỉ bằng ngươi là hạ gia tiểu thiếu gia điểm này ngươi liền tội đáng chết vạn lần. Bách thảo đường chủ tử Cố Nhược Vân là ta nghĩa nữ, hiện giờ các ngươi hạ gia đem nàng bắt đi, ta làm nàng nghĩa phụ, khẳng định muốn ra mặt vì nàng báo thủ. Hạ lâm ngọc thần sắc vừa động, trung niên nam nhân mặt khác nói hắn đều không có nghe rõ, chỉ nghe rõ một câu. Cố Nhược Vân ở hạ gia. Nàng thế nhưng ở hạ gia. Chẳng lẽ là gia gia đối nàng làm cái gì? cho nên bách thảo đường nhân tài tìm tới mu tới nghĩ vậy hạ lâm ngọc hoàng hốt loạn cả lên thậm chí liền ngữ điệu đều thay đổi người nói cố nhược vân ở hạ gia nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì không được ta phải về hạ gia đúng vậy hắn cần thiết chạy nhanh hồi hạ gia nếu không nói dựa theo lão gia tử kia cố chấp tính cách vạn nhất khi dễ nàng làm sao bây giờ ngọc ca ca la lụy gắt gao cắn môi Trong lòng phản phất bị một cây châm đâm giống nhau sinh đau sinh đau. Gặp phải nguy hiểm, hắn không có hoảng. Liên tính là vô pháp chạy thoát, hắn cũng không có sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, la lị rõ ràng từ hạ lâm ngọc trong mắt thấy được sợ hãi cùng khẩn trương. Tên kia gọi là cố nhược vân nữ tử rốt cuộc là ai, nàng cùng ngọc ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lại trước nay chưa từng nghe qua tên này, vì sao nàng có thể quá khiến cho ngọc ca ca lớn như vậy phản ứng. Hừ. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Cố Nhược Vân đã bị các ngươi bắt, ngươi còn muốn cho ta thả ngươi đi. Nam mơ đi. Hôm nay ngươi cần thiết chết ở cái này địa phương. Ta phải vì ta nghĩa nữ báo thủ rửa hận. Tại đây loại thời khắc, Hạ Lâm Ngọc đã nghe không tiến bất luận cái gì nói, hắn chỉ biết Cố Nhược Vân có nguy hiểm, chính mình cần thiết chạy nhanh hồi hạ ra cứu nàng. Cho nên, đó là liền tự hỏi năng lực đều đánh mất, nói cách khác. Hắn tất nhiên sẽ đối trung niên nam tử tự xưng là cố nhược vần nghĩa phụ mà sinh ra nghi vấn. 295 chương 295 đệ 201 tỷ đệ gặp nhau, nhị phía trước còn có. Rốt cuộc tất cả mọi người biết cố nhược vân thu quỷ y ý vì đồ đệ, lại không có nghe nói nàng bái ai làm nghĩa phụ. Hướng chi, này nam nhân có tài đức gì, lệnh nàng cam nguyện trở thành nữ nhi. Muốn chạy. Trung niên nam nhân mắt thấy hạ lâm ngọc sắp sửa rời đi, hư lệnh một tiếng rồi sau đó thân thể hóa thành một đạo sắc bén kiếm hướng tới đối diện người vọt qua đi kia một khắc vô cùng vô tận sát ý xuất hiện ra tới hạ lâm ngọc ngươi cho ta đi tìm chết đi với anh một đạo sắc bén kiếm phong chém xuống cho bụi nổi lên bốn phía tàn mạn bụi đất trong vòng một người áo xám lão giả thở hừng hực hồ. hắn trên trán xuất hiện một cái vết máu đỏ tươi vết máu chậm rãi chảy xuống lâm thúc hạ lâm ngọc quay đầu là lúc liền thấy như vậy một màn Trong mắt trợt căng thẳng, điên cuồng nhào hướng hạ lâm. Lâm Thúc là từ nhỏ chiếu cô hắn lớn lên người, dù cho hắn cũng không phải thân thể này ban đầu chủ nhân, chính là đối với như thế chân thành lão nô, hắn lại sao nhẫn tâm làm hắn vì chính mình mà chết. Tiểu thiếu ra, không cần lại đây. Lâm Thúc nâng lên tay, ngăn chặn ở hạ lâm ngọc bước chân, hắn thấy chết không sờn ngẩng đầu, vẻ mặt kiên quyết nói, ngươi hiện tại cùng la tiểu thư mau rời đi nơi này, hồi hạ gia viện binh. Chỉ có hạ gia cường giả tới chúng ta mới có thể được cứu trợ. Tiểu thiếu gia, ngươi là hạ gia toàn bộ hy vọng, liền tính chúng ta ở đây tất cả mọi người chết sạch, ngươi cũng không thể chết. Lâm thúc. Hạ lâm ngọc trái tim run rẩy mắt trong một chút tràn ngập huyết quang, hắn dơ lên chính mình thành tú khuôn mặt, mặt vô biểu tình nhìn phía trước giữ tận cười to trung niên nam tử. Lâm thúc ngươi thật cho rằng ta còn có thể đi được sao? Chư phi. Ngươi này đã chết. Ha ha. Còn tính ngươi có tự biết hiển nhiên, vừa rồi là này lao bất tử thế ngươi chặn lại ta công kích, lúc này đây, ai còn có thể cứu ngươi? Hạ Lâm Ngọc, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Và anh, trung niên nam nhân dương đầu cười lớn một tiếng, sau đó cả người khí thế đều hiện ra, ở kia cường đại uy áp dưới, Hạ Lâm Ngọc bước chân run lên, lại trung quy vẫn là đứng thẳng thân mình. Thân thể hắn rất là mảnh khảnh, tú khí không giống như là cái nam nhân. Chỉ là hiện giờ hắn lại ngạnh sinh sinh đứng trên mặt đất, cũng không có bị đối phương áp bách cấp áp suy sụp Nhưng mà, bờ môi của hắn lại bị giả phá, máu tươi chảy đầy miệng, một cổ dày đặc mùi máu tươi truyền ra tới. Võ vương cường giả. Này đó là võ vương cường đại chỗ. Không. Hắn tuyệt đối không thể chết được ở cái này địa phương, nếu không nói, lại như thế nào tiếp tục biến cường đi bảo hộ chính mình âu yếm tỉ tỉ. Thật đúng là ngạnh lãng. Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, liền tính như thế ngươi hôm nay cũng phải chết. Âm lánh hơi thở bao phủ hạ lâm ngọc, Trung niên nam nhân âm trầm rung nhan thượng che kín giày đặc ý cười, rồi sau đó thân thể kêu lại lần nữa như kia chớp xẹt qua, trong tay mũi kiếm tản mát ra lang liệt hàn ý, đâm thẳng hạ lâm ngọc kết hổ. Ngọc ca ca, cẩn thận. Tiểu thiếu ra. Mau bảo hộ tiểu thiếu ra. Kêu nháy mắt, mọi người sắc mặt đều là một lần. Nhưng mà ở võ vương cường giả cường đại uy áp dưới, tất cả mọi người không được núp nhích. Nhìn sắp sửa đâm thùng ít hầu trường kiếm, mọi người trong lòng đều bất mãn sinh ra một cổ tuyệt vọng. La Lị khóc giống lên, hận không thể muốn nhào qua đi thế hắn thừa nhận này hết thảy, người hà nàng vô luận như thế nào dùng sức đều không thể di động bước chân. 4. Từ đầu đến cuối, hạ lâm ngọc sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, một đôi con ngươi bình tĩnh nhìn phía đâm tới kiếm bên môi lộ ra một mặt cười khổ. Tỷ tỷ, tiền sinh bởi vì ta là cái phế vật, ngươi nơi nơi vì ta mệt nhọc buôn ba, thậm chí vì thân thể của ta tình huống khắp nơi bái sư học ý, ý hề, ngươi có như vậy cao minh ý hề thuật, cũng chỉ là vì có thể trưa khỏi ta thôi. Những năm đó, ngươi vì bảo hộ ta ăn không ít khổ, bị không ít tội, mỗi khi có người khi dễ ta thời điểm ngươi liền đem ta bảo hộ ở sau người, vì ta giao hấn những người đó. 296 chương 296 tỷ đệ gặp nhau, Tam. Nay một đời, ta rốt cuộc không hề là cái phế vật, ta có thể tu luyện, ta có thể dùng lực lượng của chính mình hộ ngươi an toàn. Chính là, cho ta thời gian quá ngắn quá ngắn. Ta trọng sinh đến thân thể này mới bất quá 4 năm, 4 năm thời gian, thật sự quá mức ngắn ngủi, thế cho nên ta còn không có cường đại đến có thể không sợ bất luận kẻ nào trình độ. Tỷ tỷ, ta thật sự, Rất nhớ ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì hắn thật vất vả trọng sinh một lần, cũng chỉ cho hắn 4 năm thời gian. Tại đây 4 năm, hắn không ngừng tu luyện, chính là vì có thể ở một ngày kia có thể hộ nàng an toàn. Này 4 năm, hắn vì tu luyện không biết ăn nhiều ít khổ, chính là ông trời vẫn là làm hắn sắp sửa mệnh tang tại đây, chẳng những vô pháp bảo hộ hắn, càng sâu đến. Liên một mặt đều không thấy được. Hạ lâm ngọc hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt. Nước mắt từ khỏe mắt chậm rãi chảy lạ, hắn kiên trì 4 năm còn không phải là vì nhìn thấy chính mình âu yếm tỉ tỉ. Nếu không phải nàng, chính mình căn bản vô pháp kiên trì đi xuống. Đột nhiên, trung quanh lanh không khí chợt biến mất, Hạ Lâm Ngọc thân mình chấn một chút, chậm rãi mở mắt, kia nháy mắt, một bộ lửa mỏng xanh ở trước mặt hắn tung bay. Thiếu nữ tay chặt chẽ bắt được trung niên nam tử kiếm, thân xác nhàn nhạt, nhạt, thanh lãnh con ngươi lạnh lùng nhìn trước mặt người. Thanh phong phất quá Tốc đen phi dương. Ở nhìn đến thiếu nữ dung nhan là lúc, Hạ Lâm Ngọc biểu tình từ lúc ban đầu khiếp sợ biến thành kích động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước người thiếu nữ. Quá giống. Này thiếu nữ cùng tỷ tỷ lớn lên quả thực giống như một cái khuôn mẫu khắc ấn ra tới giống nhau. Chẳng lẽ hắn đó là chính mình này bốn năm tới tâm tâm niệm niệm người. Người là ai? Trung niên nam tử lạnh giọng rơi xuống, mặt vô biểu tình nói, nếu là đi ngang qua Liền xin đừng xen vào việc người khác, chúng ta bách thảo đường nhàn sự không phải ngươi có thể quản. Nga. Cố nhược vân cười như không cười, ngươi là bách thảo đường người. Nếu làm vệ ý ý ở chỗ này, khẳng định sẽ đem này trung niên nam nhân hung hăng khinh bỉ một phen. Nàng liền chưa thấy qua ngu như vậy người, thế nhưng ở bách thảo đường chủ tử trước mặt làm nàng đường động bách thảo đường nhàn sự. Không tồi. Trung niên nam nhân hơi hơi nheo lại con ngươi, bên môi phía một kia cười lạnh. Ta là bách thảo đường chủ tử, cố nhược vân nghĩa phụ, ngươi cũng nên biết bách thảo đường hiện giờ tại thế nhân trong mắt địa vị, nếu là ngươi không nghị treo chọc chúng ta bách thảo đường, tốt nhất đừng động này một kiện nhàn sự. Nữ nhân này thực lực thế nhưng là ở võ vương, như thế tuổi trẻ liền có loại năng lực này xác thật thực làm người khiếp sợ, nhưng thì tính sao, chính mình nếu giả mạo bách thảo đường chi chủ nghĩa phụ, nói vậy nữ nhân này cũng không nghị treo chọc thượng như vậy thế lực rốt cuộc rất nhiều nhân vi mua sắm bách thảo đường đan dược thiếu bách thảo đường không ít nhân tình chỉ cần bách thảo đường ra lệnh một tiếng nói vậy rất nhiều người sẽ phía sau tiếp trước tới biểu hiện chính mình ngươi nói ngươi là cố nhược vân nghĩa phụ cố nhược vân nở nụ cười vì sao ta lại không biết ta nhận ngươi như vậy một cái nghĩa phụ đó là đương một cái nhiên tử còn không có rơi xuống trung niên nam nhân rộng mở mở to hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu nữ vân thanh phong đạm sắc mặt ngươi Ngươi là? Cố nhược vân xì một tiếng nở nụ cười, mi mắt cong cong nói, ngươi tự xưng là ta nghĩa phụ, thế nhưng còn không biết ta là ai. Vậy ngươi cái này nghĩa phụ là như thế nào đương? Xôn sao? Trung niên nam nhân sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, kinh ngạc mở to hai tròng mắt. Cố nhược vân, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Rốt cuộc là ai đi hạ ra mật báo? 297 chương 297 tỷ đệ gặp nhau, 4. Bất quá, thực mau hắn liền ổn định tâm thần, hung hăng nói, người nói dối. Thật to gan, Bách Thảo Đường chi chủ là nhân vật kiểu gì? Cũng là ngươi loại người này có thể giả mạo. Quả thực chính là tội đáng chết vạn lần. Người tới, đem nữ nhân này cho ta bắt lấy. Hắn nghe nói, Bách Thảo Đường Cố Nhược Vân chỉ là một người võ tướng cao cấp thôi. Nữ nhân này rõ ràng đã tới rồi võ vương thực lực, cho nên nàng tuyệt đối không có khả năng là Cố Nhược Vân bản tôn. Nếu chính mình đều có thể giả mạo nàng nghĩa phụ, kia có người giả mạo nàng cũng liền không phải cái gì không có khả năng sự tình. Mắt thấy đám kia người xông tới, cố nhược vân chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, oanh một tiếng, bị nàng ánh mắt có thể đạt được, mọi người đều cảm giác được đầu như là bị tạc giống nhau, nháy mắt trống giống. Rồi sau đó, thiếu nữ thanh đạm thanh âm với này chống trải đồi núi nội chậm rãi vang lên. Vân Giao, Nếu tỉnh, kia những người này liền giao cho người xử lý. Cái? Cái gì? Mọi người phục hồi tinh thần lại lúc sau cũng chỉ nghe thế sao một câu, còn không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ nghe thấy một tiếng rít gào tiếng động cắt qua sân cốc, lúc sau liền thấy một đầu ưu nhã mỹ lệ bạch hổ trống rông mà hiện, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Ở ánh mắt mọi người dưới, vân giao thân ảnh bị dần dần kéo trường, trên người bao phủ một tầng thần thánh màu trắng vầng sáng, một đầu tóc đen như thăng nước. Bạch y như liên, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng treo cờ nhạt, nàng giống như là một cái chân chính quý tộc, cử chỉ ưu nhã, thần thái nêu tố. Một cái kẻ hèn võ vương trung cấp thôi, cũng dám ở chỗ này kiêu ngạo. Vân giao nhẹ nhàng cười, chậm rãi hướng tới trung niên nam nhân đi đến, hơn nữa, ngươi còn to gan lớn mật tự xưng vì ta chủ nghĩa phụ. Ta vân giao chủ nhân là cỡ nào cao quý, cũng là các ngươi loại người này có thể mạ phạm. Nếu phạm vào không nên phạm sai lầm kia nhất định phải có thừa nhận này sai lầm sở mang đến trừng phạt này nam nhân cũng dám giả mạo chủ nhân nghĩa phụ quả thực là đối chính mình vũ nhục nàng đương đường bạch hổ vân giao chủ nhân sao có thể sẽ có một cái loại này tính tình nghĩa phụ quả thực là quá không thể tha thứ giống một tiếng rít gào từ vân giao kia mỹ lệ cánh môi trùng vang lên dẫn tới toàn bộ sơn cốc đều run rẩy vài cái sau đó vô số bạch quang ở vân giao trên người hội tụ Nhanh chóng dung hướng về phía phía trước mọi người. Màu trắng quang mang bao phủ những người đó khiếp sợ cùng sợ hai sắc mặt, đưa bọn họ tất cả đều bao chung ở. Sau đó, thế giới rốt của can tính. Những người đó thậm chí đều còn không biết đã xảy ra sự tình gì, liền chết sạch sẽ, liền một kia cho cốt đều không có lưu lại. Vân giao chậm rãi xoay người, bước yêu nhã bước chân dạo bước đến cố nhược vân trước mặt, nàng nửa đầu gối quỳ xuống đất, bàn tay trống ở đầu gối phía trên. Mắt lộ ra cảm kích nói, đa tạ chủ nhân đối Vân Giao cứu giúp Chi ân, nếu không phải chủ nhân, Vân Giao sẽ không nhanh như vậy đột phá đến võ vương cao cấp. Ngay từ đầu, Vân Giao là kiên kỵ tử tạ uy hiếp mới chạy xuống dưới, thẳng đến đột phá kia trong nháy mắt, nàng đối cố nhược Vân là cảm kích. Nếu không phải nàng, phỏng trừng chính mình muốn quá cái mấy trăm năm mới có thể đột phá, càng sẽ không như vậy thuận lợi gặp được trời cao. Vân Giao, người đi về trước đi. Cố nhược vân bàn tay vừa nhấc, đem vân giao thu lên, nàng xoay người nhìn về phía phía sau thiếu niên kinh ngạc sắc mặt, bên môi gợi lên một nụ cười, dùng chỉ có hạ lâm ngọc mới quen thuộc ngựa khi nói. Ngọc nhi, đã lâu không thấy. Ở hạ lâm ngọc nhìn đến chính mình kia nháy mắt sở lộ ra biểu tình, cố nhược vân cũng đã xác định đối phương thân phận. Vòng đi vòng lại, nàng trung quy vẫn là cùng hắn tương ngộ. 298 chương 298 tỷ đệ gặp nhau, nam. Hạ lâm ngọc si ngốc nhìn chằm chằm này một chương chính mình thương nhớ ngày đêm dung nhan, thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại, hắn thật sự thực sợ hãi đây là một hồi hảo giác, chỉ cần chính mình hơi chút chạm vào một chút, trước mắt người liền sẽ lại lần nữa biến mất không thấy. 4 năm tới, loại này hảo giác xuất hiện quá nhiều, thế cho nên đối phương thật sự hiện thân, hắn cũng không dám tin tưởng. Thật là nàng sao? Tì tì nàng? Thật sự còn sống? cùng chính mình cùng nhau đoạt xá trọng sinh. Kia một khắc, hắn nhớ lại chính mình tử vong trước tỷ tỷ thương tâm muốn chết bộ dáng, lúc ấy, hắn không có sợ hãi tử vong, nếu không phải tỷ tỷ cho tới nay liệu mình tương hộ, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần. Hắn sở lo lắng chỉ là nếu chính mình đã chết, tỷ tỷ liền thật sự chỉ là một người. Ngọc Nhi, nhìn đến ta không vui sao? Cố Nhược Vân nhìn thấy không có động tác hạ Lâm Ngọc, cười cười, nói: Những lời này Phản phất làm hạ lâm ngọc phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên nhào hướng cố nhược vân, kia mảnh khảnh thân thể cũng không biết từ đâu ra lực lượng đem thiếu nữ đánh lui lại vài bước, hai tay gắt gao tún chặt nàng, trong phút chốc, nước mắt rơi như mưa, che kín thiếu niên một trường thanh tú dung nhan. Thỉ, ta tưởng ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. 4 năm, hắn rốt cuộc lại gặp được nàng, lúc này đây, vô luận như thế nào, bọn họ tỉ đệ đều không cần ở tách ra. La Lụy đứng ở hai người phía sau, nốc nốc nhìn kia một đôi ôm nhau người, đột nhiên trong lòng nếy ẩm, nghẹn muốn chết. Từ bốn năm trước Ngọc Ca Ca thức tỉnh lúc sau, liền đối người vẫn luôn nhàn nhạt, nhạt, trừ bỏ Hạ lao Gia Tử cùng Hạ Gia Thiếu chủ ở ngoài, hắn rất ít chân chính đem người để ở trong lòng. Chính là dù vậy, ở Hạ lao Gia Tử cùng Hạ Gia Thiếu chủ trước mặt, hắn cũng rất ít lộ ra chân chính cảm xúc. Chỉ có hiện tại, bộ dáng này Hạ Lâm Ngọc là La Lụy chưa từng có gặp qua. Theo lý thuyết, nữ nhân này ở Hạ Lâm Ngọc trong lòng đặc biệt, hẳn là sẽ làm La Lệ tâm sinh ghen ghét. Nhưng mà, nghĩ đến vừa rồi nếu không phải nàng xuất hiện, Hạ Lâm Ngọc liền sẽ đã chết. La Lệ liền hận không đứng dậy. Bởi vì cô Nhược Vân cứu Hạ Lâm Ngọc. Chỉ điểm này, nàng liền vô pháp hận nàng. Ngọc Nhi, xin lỗi, ta đã tới chậm. Cố Nhược Vân hơi hơi rũ xuống con người, đáy mắt hiện lên một đạo nùng liệt sắc khí. Tiếp trước. Nàng vô pháp bảo hộ chính mình đệ đệ, chơ mắt nhìn hắn bị cơ thể sống tách rời, ôm hận mà chết. Nay một đời, thiếu chút nữa lại mất đi hắn, loại sự tình này nàng tuyệt đối vô pháp làm hắn lại lần nữa phát sinh. Mặc kệ đối phương là ai, phàm la động hắn một phân một hảo, kia nàng nhất định làm hắn. Hối hận. Ngọc ca ca. La lĩ ngăn chặn trong lòng ghen tuông, đi tới hạ lâm ngọc bên người, hướng tới cố nhược vân lộ ra một mặt điểm mỹ tươi cười. Vị này tỷ tỷ đó là người muốn tìm bách Thảo Đường chủ tử Cố Nhược Vân. Nếu là kể từ đó, hạ thúc thúc liền được cứu rồi, chúng ta mau hồi hạ ra đi. Đúng vậy. Hạ Lâm Ngọc đột nhiên nhớ tới chính mình bệnh nặng trên giường phụ thân, vội vàng kéo Cố Nhược vươn tay, đáng thương vô cùng nói: "Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta cứu cứu cha ta?" Những năm gần đây, vẫn luôn là hắn chiếu cố ta, càng là không chê ta lúc ban đầu vô pháp tu luyện, ta ta không nghĩ hắn chết. Tiếp trước, hắn không có cảm nhận được phụ thân ấm áp, cả đời này, hắn đã biết cái gì mới là chân chính tình thương của cha. Tình thương của cha đó là vô luận có chuyện gì hắn đều sẽ đỉnh, giống như một khối che mưa chắn gió đại thụ, đem ngươi hộ ở hắn cánh chim dưới, cho nên, mặc kệ như thế nào, Hạ Lâm Ngọc đều không nghĩ mất đi này một đời cha. Hảo! Cố nhược vân hơi hơi gật gật đầu, quỷ y đã ở tới rồi trên đường. Thực mau liền sẽ đã đến, đến lúc đó hắn sẽ cứu trị Hạ Gia gia chủ, Ngọc Nhi, liền tính xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cũng sẽ không làm hắn chết bệnh. 299 chương 299 tỷ đệ gặp nhau, 6. Hạ Gia, sân trong vòng. lão Gia tử nôn nóng đi qua đi lại, thường thường ngẩn đầu nhìn về phía trước viện môn, mặt mày gian hiện Gia Gia khẩn trương lo âu thần sắc. Cố nha đầu tự mình đi, hẳn là không có gì vấn đề đi. Liền tính đối phương không phải bách thảo đường người Bằng vào thực lực của nàng cũng có thể bảo hộ Ngọc Nhi Chỉ là làm Lão Gia tử không rõ chính là Vì sao nghe được hạ lâm ngọc xẻ ra chuyện Nàng sẽ như thế tức giận Chẳng lẽ bọn họ hai cái nhận thức Nghĩ vậy, lao ra tử bật cười lắc lắc đầu Từ nhỏ đến lớn, Ngọc Nhi cơ bản không như thế nào ra hôm khắc thành Sao có thể nhận thức nàng Hẳn là nàng nghe nói chuyện này là bách thảo đường người làm mới có thể như thế sinh khí. Rốt cuộc, có người giả mạo chính mình thế lực làm sang làm bậy, là cá nhân đều sẽ sinh khí. Gia chủ, người yên tâm đi, tiểu thiếu gia nhất định không có bất luận cái gì sự tình. Ao xám trưởng lao ở một bên chân ăn nói, trải qua qua trước sự tình, hắn đã sẽ không lại vò đoán đem việc này trách nhiệm đẩy cho Cố Như Vân, liền tính đối phương đánh bách thảo đường danh nghĩa, nói không chừng trong đó có cái gì hiểu lầm cũng không nhất định. Hết thể chờ đến bọn họ trở về mới biết được. Đang nói, hạ lao ra tử liền nhìn đến kia một đôi vừa nói vừa cười đi vào tới người, đôi mắt không tự chủ được mở to. Này, đây là tình huống như thế nào? Phải biết rằng, từ hạ lâm ngọc khôi phục bình thường lúc sau, trừ bỏ ở chính mình cùng tử hy trước mặt hắn mới có thể lộ ra tươi cười ở ngoài. Này vẻ mặt hạnh phúc hắn lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ vừa rồi đã xảy ra cái gì hắn không biết tình huống? Rất có khả năng. Hạ lao ra tử chấp hạ đôi mắt, ánh mắt chuyển động vài cái, kỳ thật từ lúc bắt đầu hắn liền rất thích Cố nhược vân nha đầu này, nếu là có thể cùng chính mình tôn tử ở bên nhau, kia phỏng trường hắn sẽ nhạc điên rồi. Ha ha! Nghĩ vậy, hạ lao ra tử cười ha ha hai tiếng, đi hướng Cố nhược vân cùng hạ lông ngọc, một đôi láo mắt không ngừng ở hai người trên người đảo quanh, ha ha cười, ngọc nhi, ta xem ngươi giống như không có gì sự tình hơn nữa giống như cùng cố nha đầu hôn chín. Hạ Lâm Ngọc sắc mặt tối sầm, hắn nhìn đến Hạ Lao Gia tử biểu tình liền biết đối phương ở đánh cái gì chủ ý. Tuy nói hiện giờ hắn cùng cố nhược vân đều đã đoạt xá trọng sinh, nhưng là ở hai người quan niệm vẫn là có huyết thống quan hệ, nếu là đúng như Hạ Lao Gia tử suy nghĩ giống nhau, chẳng phải là Lù An Luân. Ra ra, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy Hạ Lâm Ngọc có chút vầu ngự trận trắng mắt, nói, ta đi trước nhìn xem cha. Nói xong lời này, hắn liền lôi kéo Cố nhược vân hướng về hậu viện đi đến. Hạ lao ra tử ngơ ngác nhìn thiếu niên đi xa thân ảnh, kinh ngạc quay đầu nhìn phía áo xám trưởng lão, vừa rồi hắn có phải hay không trận trắng mắt. Áo xám trưởng lão gật gật đầu, hình như là. Vừa nghe lời này, hạ lao ra tử tức khắc lão lệ tung hành, nhiều năm như vậy, Ngọc Nhi rốt cuộc giống cá nhân, từ nhỏ đến lớn, liền bởi vì hắn thân thể nguyên nhân trở nên rất là trầm mặc ít lời. Liền tính 4 năm trước khôi phục bình thường lúc sau, cũng rất ít toát ra chính mình cảm xúc. Rất nhiều thời điểm không phải tu luyện chính là phát ốc. hiện tại hắn rốt cuộc cũng có chính mình cảm xúc. Hạ Lao Gia Tử vừa nói, một bên dùng ống tay háo trả lao chính mình khoẻ mắt, trời biết những năm gần đây nhìn tôn tử biến thành như vậy lòng có nhiều đau, cũng may hắn hiện tại rốt cuộc có người dạ. Đương nhiên, nếu là Hạ Lâm Ngọc biết Lao Gia Tử trong lòng ý tưởng, Phòng trừng sẽ muốn hung hăng tấu một đốn cái này lao nhân. Hóa ra tại đây lão ra hỏa trong mắt, hắn không phải người. 300 chương 300 tỷ đệ gặp nhau, 7. Bất quá hiện tại loại này ta rốt cuộc kiên tâm, ta mệt mỏi, liền đi trước nghỉ ngơi. Lao nhân lại lần nữa than một tiếng, cuối cùng có chút không tha nhìn mắt hạ lâm ngọc rời đi phương hướng, sau đó hướng tới tương phản phương hướng rời đi, chỉ là cùng vừa rồi bất đồng. Giờ phút này lao ra tử trên mặt là tràn đầy tươi cười. Không xa chỗ, hạ khởi âm trầm một chương rung nhan lạnh lùng nhìn đi xa mấy người, mắt nội một mảnh ngoan độc sắc khí. Hán cư nhiên còn sống. Những cái đó đồ vô dụng, thế nhưng làm hạ lâm ngọc cái kia cẩu tạp trùng tồn tại đã trở lại, liền một chút việc nhỏ đều làm không tốt, làm cho bọn họ lưu lại còn có ích lợi gì. Nghĩ đến đây, hạ khởi hung hăng quăng hạ vật áo, đầy mặt âm trầm xoay người rời đi. Tỷ đệ hai người thật vất vả gặp nhau, tự nhiên có không ít nói muốn nói, chỉ là không đợi bọn họ đem nói cho hết lời, hạ lao gia tử liền phái người tới thỉnh Cố Nhược Vân qua đi. Nghĩ đến phía trước lão gia tử theo như lời nói, Cố Nhược Vân cùng hạ lâm ngọc cáo từ lúc sau liền đi trước thư phòng. Giờ phút này, thư phòng trong vòng, hạ lao gia tử khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía cửa, ở cảm nhận được phía sau động tĩnh lúc sau, hắn mới vừa rồi xoay người. Mỉm cười nhìn Cố Nhược Vân. Cố nha đầu, còn nhớ rõ lời nói của ta sao? Không biết có không nguyện ý theo ta đi gặp một lần linh tiêu đại nhân? Hảo! Cố Nhược Vân nhẹ nhàng gật đầu, Vân giao, trời cao, các ngươi cũng xuất hiện đi. Xôn sao? Thanh âm chưa dứt, lưỡng đạo thân ảnh từ Cố Nhược Vân thân thể ra tới, một bạch một thanh tưng giao, rồi sau đó hóa thành lưỡng đạo thân ảnh rừng ở Cố Nhược Vân bên cạnh một thân bạch tỷ rìa vân giao thanh nhã liễu cúc tuyệt thế khuôn mặt thượng treo ưu nhã tươi cười mắt đẹp như nước rung động lòng người mà thanh long còn lại là một bộ thanh y rìa khuôn mặt tuấn lãng tiêu sái duy nhất không được hoàn mỹ đó là kia một đôi mù hai tròng mắt ảm đạm vô thần hai vị này đó là bạch hổ cùng thanh long đại nhân hạ lao ra tử trong lòng rất là khiếp sợ hạ gia có một đầu bạch hổ đã làm hạ gia nhiều năm như vậy bất diệt Không nghĩ tới tay nàng trung thế nhưng sẽ có hai đầu thần thú. Hạ Lao Gia Tử, thỉnh phía trước dẫn đường. Cố Nhược Vân cười cười, nói. Nghe vậy, Hạ Lao Gia Tử phục hồi tinh thần lại, hơi hơi làm cái cho mời động tác, nói. Cố Nha Đầu, mời theo ta tới, ta đây liền mang các ngươi đi gặp Linh Tiêu Đại Nhân. Nghe được lời này, Vân Giao cùng trời cao trên mặt đều là mang theo kích động, không nghĩ tới nhanh như vậy, bọn họ liền sẽ tìm được huyền vũ Linh Tiêu. Hiện giờ bốn cái đồng bạn cũng cũng chỉ có một cái chu tức không hề tung tích. Mật thất trong vòng, chung quanh trên vách tường vẽ tứ tư thần thú đồ án, sinh như sống hổ, thập phần linh động. Lúc này, mật thất tận cùng bên trong thạch tòa phía trên, một người người mặc màu xanh đen quần áo lao giả nhắm mắt quanh chân. lão nhân này lớn lên thập phần đẹp, trên mặt càng là không có một tia nếp nhăn, nếu không phải kia trắng bệnh tròm dâu cùng tóc rất ít sẽ có thể tưởng tượng được đến lao nhân này là một cái niên cấp cực đại lão giả, Phản phất là cảm nhận được kia lượng đạo quen thuộc hơi thở bách cận, lão giả mở hai tròng mắt, môi rung rung vài cái, ánh mắt chặt chẽ nhìn chầm trầm tăng cường thạch thất cửa. Đống nhiên, một bộ lũa trắng đi mà vào tới, chợt một người thanh y lìa nam tử theo sát mà vào, lệnh lão giả ánh mắt đột nhiên kích động lên, lão đại, vân giao, hắn già nua thanh âm mang theo kích động, không tự chủ được. Mắt nổi mang lên một tầng xương mù quang, còn ngươi gắt gao nhìn bọn họ. Linh Tiêu, thật là ngươi. Vân Giao trong lòng vui vẻ, nhanh chóng nhằm phía Linh Tiêu. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hơn nữa, nhìn Linh Tiêu như tuyết giống nhau đầu bạc cùng dâu bạc trắng. Vân Giao biểu tình sướng suốt, nghi hoặc hỏi. 300 linh một trường 300 linh một tỷ đệ gặp nhau. 8. Hạ ra tiểu tử, ngươi có không rời đi một chút? Ta có lời cùng bọn họ nói. Linh tiêu muốn nói lại thôi, hắn nhìn mắt đứng ở cửa hạ lao gia tử, tao mày nói. Mà hạ lao gia tử nghe được hắn đối chính mình sưng hô cũng không có sinh khí, cung kính nói, đúng vậy. Nói xong lời này, hắn không hề do dự lui đi ra ngoài, đem nơi này giao cho cố nhược vân mấy người. Linh tiêu, hiện tại ngươi có thể nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trời cao nhíu chặt mày. Tuy rằng hắn không biết Linh Tiêu hiện tại đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nghe được vân giao ngự khí liền có thể biết Linh Tiêu nhất định là tao ngộ cái gì. Linh Tiêu thở dài một tiếng, năm đó, các người ba cái đều thân bị trọng thương, chỉ có ta thương cũng không phải như vậy trọng, chính là liền tính như thế, lực lượng của ta cũng thoái hóa tới rồi võ tôn nông nỗi. Càng là bị người nọ cấp dùng trận pháp phong ấn tới rồi cái này địa phương, vinh sinh vinh thế vô pháp rời đi. Chỉ cần ta đi ra nơi này một bước, người kia liền sẽ phát hiện, lúc đó chúng ta mấy cái đều sẽ có nguy hiểm. Vừa vặn không bao lâu có một người hạ họ Nam tử mang theo thê tử nhi nữ tới nơi này định cư, ta khiến cho hắn hỗ trợ tìm kiếm các ngươi mấy cái rơi xuống, tiền đề là ta muốn giúp bọn họ chống đỡ sở hữu tiến đến được nhân. Dù cho ta vô pháp rời đi cái này địa phương, nhưng là võ tôn uy áp vẫn là giúp hắn dọa lui không ít người. Lúc sau, liền đi qua rất nhiều năm, Tên kia hạ họ nam tử sớm đã về hoàng thổ, nhưng hắn hậu đại đều ở chỗ này sinh tồn, bọn họ cũng kế thừa chính mình tổ tiên sứ mệnh, thay ta tìm kiếm đồng bạn. Tại đây trận pháp nội, dù cho dung mạo của ta không có biến hóa, nhưng là thân thể đã dần dần ra cả, lại quá không lâu, có lẽ ta liền sẽ chết đi. Lão đại, vân giao, ta tìm các ngươi chính là muốn biết các ngươi quá có được không, nhưng là, ta không có biện pháp cùng các ngươi cùng nhau rời đi, trừ phi có người có thể giúp ta bài trừ phong ấn. Vân Giao rốt cuộc biết, vì sao ở thấy Linh Tiêu, hắn sẽ đầy đầu đầu bạc cùng dâu bạc trắng, thậm chí liền thanh âm đều biến thành lão nhân. Nguyên lai là bởi vì này trận pháp duyên cớ. Không được. Nàng quyết không thể làm đã từng sống nương tựa lẫn nhau đồng bạn cứ như vậy chết già. Chủ nhân, ngươi có biện pháp nào không? Đúng rồi, tử ta đại nhân nhất định có biện pháp, chủ nhân ta cầu ngươi làm tử tà đại nhân ra tay cứu một chút linh tiêu đi. Vân giao thỉnh thịch một chút quỷ gối cố nhược vân trước mặt, thanh thanh cầu xin nói, nàng trong mắt phiếm lệ quang, mắt đẹp đầy nước nhìn thiếu nữ. cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, mới vừa rồi chậm rãi mở miệng, tử tà hắn nói, này trận pháp cấp bậc quá cao, lấy hắn hiện tại thực lực còn không có biện pháp, trở về sau mới có thể bài trừ trận pháp. Vân giao ánh mắt sáng lên, nói cách khác, tử tà đại nhân có biện pháp Chỉ là muốn thời gian mà thôi. Ân, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến lúc đó. Nghe được cố nhược Vân nói, Vân giao vội vàng nhìn về phía Linh Tiêu, nói, Linh Tiêu, ngươi nghe được sao? Chủ nhân nàng có thể quá cứu ngươi, cho nên ngươi cần thiết kiên trì đi xuống. Chúng ta bốn người tuyệt đối không thể thiếu ngươi một cái. Linh Tiêu cười khổ lắc lắc đầu, hắn đã kiên trì như vậy nhiều năm, hiện giờ thân thể đã tới rồi cực hạn, thật sự vô pháp lại tiếp tục kiên trì. Cũng may hắn trước khi chết, còn có thể đủ nhìn đến đã từng làm bạn bạn thân, như thế như vậy đủ rồi. Duy nhất đáng tiếc chính là, Chu Tước cũng không ở chỗ này. Linh Tiêu trời cao thanh âm là trước sau như một khí phách, nhưng đối mặt vãng tích đồng bạn, vẫn là mang lên một chút ôn hòa. Ngươi có biết Chu Tước rơi xuống? 302 trường 302 tỷ đệ gặp nhau. 9. Linh Tiêu lắc lắc đầu, ta không biết Chu Tước ở địa phương nào, ta chỉ biết, nàng không ở này phiến đại lục Không ở này phiến đại lục. Trời cao như mày, thật lâu sau mới lỏng rồi rời ra, nàng mặc kệ ở địa phương nào, chúng ta đều cần thiết tìm được nàng. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải đi theo chúng ta cùng nhau đi trước một khắc phiến đại lục. Linh tiêu, nếu ngươi còn đem ta coi như các ngươi lão đại, vậy nghe ta nói. Nhất định phải kiên trì đi xuống, chúng ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi, ngươi cũng đừng từ bỏ chính mình, nếu không, ngươi liền không xứng trở thành chúng ta đồng bạn. Linh tiêu thân mình chấn động, dương đầu nhìn trời cao khí phách như đế vương giống nhau anh Tuấn Dung Nhan. Ngay sau đó, hắn cười khổ một tiếng, nói, lao đại, nếu có thể kiên trì, ta nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Vì bọn họ, hắn cũng sẽ nỗ lực một chút. Chỉ là đã qua nhiều năm như vậy, hắn thọ mệnh đã sắp hết. Vốn dĩ linh thu thọ mệnh liền rất trường, đặc biệt là thân là huyền vũ hắn, nhưng mà, tại đây trận pháp trong vòng. Hắn cũng chỉ là một cái bình thường võ tôn cường giả thôi, thọ mệnh nếu tẫn, hồi lực vô thiên. Vân Giao Cố nhược Vân Tử và tao lấy ra một cái bình xứ, rồi sau đó thật cẩn thận đảo ra một quả đan dược, đưa tới Vân Giao trước mặt, nói, này cái kéo dài tuổi thọ đan là vì nhân loại luyện chế, linh thú thân thể cùng nhân loại bất đồng, chính là, này trận pháp đã đem huyền vũ thể chất biến thành nhân loại, vừa vặn cho này cái đan dược sử dụng cơ hội, ngươi cho hắn ăn vào đi. Ít nhất cũng có thể sống lâu 10 năm. 10 năm thời gian, đối nàng mà nói, đã vậy là đủ rồi. Hảo! Vân Giao trong lòng vui vẻ, ngăn chặn kích động đem đan dược bắt được Linh Tiêu trước mặt, nói, Linh Tiêu, chờ chúng ta trở về cứu ngươi. Linh Tiêu có chút kinh ngạc nhìn đan dược, rồi sau đó ngẩn đầu nhìn phía Cố Nhược Vân, thanh âm khô khốc nói một câu, cảm ơn, có thể nhận thức ngươi, là Lao Đại cùng Vân Giao may mắn. Nếu là ta có thể thành công rời đi cái này trận pháp, ta nguyện ý đi cùng lão đại cùng nhau đi theo ngươi. Tiên đề La, hắn có thể rời đi loại địa phương này khôi phục tự do chi thân. Trời cao, vân giao, các ngươi hồi lâu không thấy, hẳn là có rất nhiều lời nói muốn nói, ta liền đi bên ngoài chờ các ngươi. Cố Nhược Vân nhìn mắt mấy người, rồi sau đó quay đầu hướng tới thạch thất ngoại đi đến, trong lòng lại giống như đè nặng một cục đá trầm trọng. Tứ thần thú đỉnh thời kỳ thực lực rất mạnh. Mà có thể đưa bọn họ bốn cái nhất cử bị thương nặng thành bộ dáng này, thậm chí làm huyền vũ liền trốn cũng không dám trốn, sợ lại lần nữa đem người nọ đưa tới. Như vậy, kia một người, rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng cương đại? Nha đầu! Đúng lúc này, linh hồn truyền đến tử tà tà mị tiếng nói, những cái đó sự tình là ngươi hiện tại vô pháp tưởng tượng, này phiến thế giới thực rộng lớn, rộng lớn đến dùng nhiều ít năm đều không thể đi khác, ở trên thế giới. Cường giả cũng nhiều đếm không xuể, mặc dù là ngươi kiếp trước chứng kiến, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, chờ ngươi tới rồi cũng đủ thực lực thời điểm, ngươi mới có thể biết càng nhiều sự tình, chỉ là kế tiếp, ngươi sở gặp được địch nhân cũng sẽ càng ngày càng. Cường, ngươi, có không làm tốt ứng đối chuẩn bị? Cố nhược vân im miệng không nói không nói, ít khi, nàng cười khẽ lên, mắt trong nội một mảnh kiên định. Nếu là chỉ có đi trên kia đỉnh chi vị ta mới có thể bảo vệ tốt ta để ý người, ta đây không ngại dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, mặc dù là cái kia con đường là huyết đúc liền lại như thế nào. Từ ta, vô luận phía trước nhiều gian khó hiểm, ta đều cần thiết đi xuống đi, bởi vì ta có chính mình tưởng bảo hộ người. Từ lúc bắt đầu, nàng liền biết chính mình muốn đi con đường tuyệt không đơn giản, chỉ là kia lại có thể như thế nào. Liên tính là dùng bò. Hắn cũng muốn bỏ đến kia trí cao vô thượng vị trí. Làm Thiên hạ người cũng không dám nữa khinh nhục nàng để ý người. 303 chương 303 tỉ đệ gặp nhau. 10. Linh hồn nội thanh âm chợt biến mất, thật lâu sau lúc sau mới vừa rồi lại lần nữa vang lên. Nha đầu, vô luận phía trước con đường có gì gian nguy, ta đều sẽ bồi ngươi đi xuống đi, đây là ta từ nhận thức ngươi bắt đầu, liền từng cho ngươi ưng thuận quá hứa hẹn. Chỉ cần ta còn sống. Ngươi bất luận cái gì một người thân, đều sẽ không chết. Từ tà. Cố Nhược Vân trong lòng dũng quá một kia cảm động, nàng cười khẽ nói, "Cảm ơn. Chúng ta chi gian cần gì nói cảm ơn. Nếu ngươi thật sự cảm tạ ta, ta không ngại ngươi lấy thân báo đáp, hiện tại ngươi nên lớn lên địa phương đều lớn lên đã không sai biệt lắm, không bằng chúng ta tới thảo luận một chút nhân sinh lý tưởng như thế nào." Nam nhân thanh âm mang theo ái muội, Làm bốn đang lòng tràn đầy cảm động Cố nhược vân sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, nàng hít sâu một hơi, cắn răng nói, tử tà, ngươi không đùa giỡn ta sẽ chết sao? Sẽ. Cố nhược vân hoàn toàn hết trô nói rồi, trực tiếp đem linh hồn nội thanh âm cấp che chắn nói, rồi sau đó đi nhanh hướng về phòng cho khách phương hướng đi đến. Rất xa, nàng liền nhìn ở chính mình ngoài cửa dạo bước thân ảnh, khẽ tao mày, hỏi, ngươi tới tìm ta có việc sao? A. Hạ Du bị hoảng sợ, quay đầu khi liền thấy được Cố Nhược Vân, xấu hổ nói, Cố cô nương, ta là phương hướng ngươi xin lỗi. Nga! Cố Nhược Vân nhàn nhạt lên tiếng, vậy ngươi có thể đi rồi sao? Lúc trước, nàng cứu Hạ ảnh, là vì chứng minh chính mình trong sạch, lại đối này một đôi huynh muội không có gì hảo cảm. Ta Hạ Du cắn môi, nói, kỳ thật ta biết chuyện này ta cùng KK đều là mười phần sai, ở Hạ gia. Liền tính chúng ta thiên phú lại hảo, cũng chỉ là một cái chi thứ mà thôi, cùng những cái đó trực hệ căn bản là vô pháp so sánh với, chúng ta nơi trốn nhường nhịn thì tính sao? Sẽ chỉ làm người khác làm trầm trọng thêm thôi, mà nhị ra ở hạ gia dù cho quyền thế không cao, nhưng hắn thủ hạ có không ít cường, giả, càng là gia chủ thân sinh nhi tử, nếu là chúng ta không đáp ứng hắn đề nghị, liền sẽ đem chúng ta trục xuất hạ gia, chúng ta bất đắc di hạ mới mới làm ra loại này xuất sinh không bằng sự tình. Hạ Du một hơi đem sở hưu nói đều nói ra, sau đó tiếp tục nói, Cố cô nương, ta biết ta không có gì mặt tới khẩn cầu ngươi tha thứ, nhưng là ngươi nếu không tha thứ ta, lòng ta liền rất không thoải mái, cho nên, cho nên ta ra mặt dạy tới. Nói xong sao? Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, hướng tới Hạ Du tới gần hai bước, các ngươi vì không cho chính mình bị trục xuất hạ ra, liền có thể tùy tiện vu hãm người khác. Nếu là sự tình hôm nay đổi thành những người khác, kia hậu quả sẽ như thế nào các ngươi chính mình rõ ràng? Hiện giờ, ngươi càng là vì làm chính mình trong lòng thoải mái bởi vậy tới thỉnh cầu ta tha thứ. Ta đây có thể minh xác nói cho ngươi, ta không hận các ngươi, cũng không trách các ngươi, các ngươi cùng ta tới nói bất quá đều là người xa lạ thôi, ta không có quyền quản các ngươi làm cái gì, cũng không cần nói chuyện gì tha thứ không tha thứ, hảo, ngươi có thể đi rồi sao? không sai. Vô luận hạ ảnh huynh muội làm cái gì, cố nhược vân đều sẽ không sinh khí, bởi vì đối nàng mà nói, này hai người đều chỉ là người xa lạ thôi, dâu dịa. Nàng không cần thiết vì những người này lãng phí thời gian. Cố cô nương hạ du hốc mắt đỏ lên, sợ hãi nhược được nói, ngươi thật sự không tha thứ ta sao. Chỉ cần có thể khẩn cầu ngươi tha thứ, ta sự tình gì đều nguyện ý làm. Cố nhược vân thôi dừng tay, nói, ngươi không cần làm cái gì. Chỉ cần ngày sau không quấy rầy đến ta là được. Nói xong lời này, nàng đẩy ra cửa phòng đi vào, đem Hạ Du cấp nhốt ở ngoài cửa, cũng cách trở ở kia một chương hoa lê dính hạt mưa ai thiết khuôn mặt. 304 chương 304 tỷ đệ gặp nhau. 11. Hạ Du nhìn bị quan cửa phòng. Giờ khắc này, nàng biết chính mình đã từng phạm phải sai lầm. Vô luận làm cái gì đều không thể đền bù, Nếu là có thể trước nay một lần... Bọn họ tuyệt đối sẽ không lại nghe theo hạ khởi nói đi làm bất cứ chuyện gì. Đáng tiếc lần này, vô luận như thế nào hối hận đều không thay đổi được gì. Tận trời đỉnh, mây trắng cuốn quanh, tựa như nhân gian tiên cảnh. Giờ phút này luyện khí tông nội, một thân bạch dì dì như tuyết nữ tử đón gió mà đứng, vạt áo phiêu phiêu, giống như là tiền nữ giống nhau thuần khiết vô hạ, nàng lẳng lặng đứng ở mây trắng chỗ sâu trong, nu mị khuôn mặt phía trên mang theo một mặt suy nghĩ sâu xa. Phía sau, lãnh nôn phong ánh mắt si ngốc nhìn như tiên nữ giống nhau tuyệt mỹ mờ mịt nữ tử, lãnh khóc mắt nội mang theo thật sâu quyến luyến. Chính là nghĩ đến chính mình hiện giờ tình huống, hắn trong mắt hiện lên một đạo khói mù. Nếu không phải người kia, chính mình như thế nào biến thành tàn phế? Thậm chí liền biểu đạt chính mình ái cũng không dám. Dù cho hắn không có thấy rõ người nọ bộ dáng, nhưng ở hắn trong lòng sớm đã đem người nọ hận thấu xương, hận không thể lột ra rút gân con có cố như vân nữ nhân kia thế nhưng hủy hoại toàn bộ thanh long quốc nếu có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ làm nàng trả giá thảm thống đại giới nghĩ vậy trên người hắn sát khí càng dày đặc chỉ là đang xem hướng trước người nữ tử là lúc trong mắt phẫn nộ dần dần biến mất anh tuấn khuôn mặt thượng là một mảnh ôn nhu sư muội hạ gia triệu trưởng lão tới hy vọng có thể thấy sư muội một mặt hạ gia tìm trưởng lão thi vân nhíu mày rồi sau đó lỏng rồi rời ra hắn hoàn hồn nhìn phía phía sau nam tử khuôn mặt triển lộ ra nhu hòa tươi cười người tới là khách sư minh ngươi thỉnh hắn lại đây một chút đi luyện khí tông cùng hạ gia chưa từng có cái gì lui tới không biết này hạ gia triệu trưởng lão tới tìm chính mình lại là cái gọi là chuyện gì phòng khách trong vòng lão giả bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm đương hắn ngẩng đầu khi liền nhìn đến kia bạch lý như tuyết nữ tử từ phòng khách ngoại đi đến Nàng trên mặt mang theo làm người thư thái tươi cười, nhật nhạt, nhu hòa, thoạt nhìn vạn phần thoải mái. Thi vân tiểu thư triệu trưởng lão phục hồi tinh thần lại, đứng lên cười nói, ở ta tiến đến luyện khí tông phía trước cũng đã nghe nói luyện khí tông đại tiểu thư thi vân có thiên hạ đệ nhất dung mạo, hiện giờ xem ra quả thật là như thế, thật sự là thiên hạ không có bất luận cái gì nữ tử có thể so sánh với. Dù cho thi vân biết lời này bất quá là khen tặng tôi, rốt cuộc đại lục nữ tử rất nhiều. Tuyệt mỹ càng là có không ít, không có người có thể đảm đương khởi này thiên hạ đệ nhất. Bất quá, cái nào nữ tử không thích nghe đến người khác ca ngợi. Nay đây, ở triệu trưởng lão lời này rơi xuống lúc sau, Thi Vân nhợt nhạt cười, nói: Triệu trưởng lão, không biết ta luyện khí tông cùng ngươi hạ gia không có bất luận cái gì quan hệ, vì sao triệu trưởng lão lại muốn tìm tới muôn tới? Hứa Chi, triệu trưởng lão không tìm ta phụ thân, tìm ta lại là vì sao? Thi vân tiểu thư, chuyện này thật đúng là chỉ có ngươi có thể giúp ta. Triệu trưởng lão mỉm cười nói, ta tưởng thỉnh thi vân tiểu thư hỗ trợ thay chúng ta ra nhị gia đoạt được hạ ra. Hiện giờ nhị ra kế hoạch đều đã tan biến, cũng chỉ có thi vân tiểu thư có thể giúp cái này vội. Nga! Thi vân cười như không cười nhìn triệu trưởng lão, triệu trưởng lão tựa hồ quá để mắt ta, cái này vội chỉ sợ ta vô pháp rút. Ha ha triệu trưởng lão ha ha cười. Ta nghe nói luyện khí tông cùng Đông phương thế gia quan hệ rất là ác liệt, hàng năm đều là ở chiến đấu bên trong. Nếu là luyện khí tông có thể được đến hạ gia trợ giúp, vậy có thể liên hợp hạ gia cùng nhau thảo phạt Đông phương thế gia. Nếu là lao gia chủ tại vị, chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Hạ gia ẩn cư ở thiên bên trong thành chính là không nghị tranh thế tục nước đủ. Nếu là hạ gia là nhị gia kế thừa gia chủ chi vị kia nhị ra tất nhiên có thể trợ giúp luyện khí tông đánh bại đông phương thế gia. 305 trường 305 tỷ đệ gặp nhau. 12. Thi vân trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh, trên mặt lại không có biến hóa, vẫn như cũ ý cười doanh doanh nói, liền tính không có hạ ra, luyện khí tông cũng sẽ không sợ hãi đông phương thế gia, triệu trưởng lao ngươi tưởng quá nhiều. Phải không? Triệu trưởng lao nhướng mày cười. Thi vân tiểu thư hẳn là nghe nói hạ ra sở dĩ nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, là bởi vì hạ ra sau lưng cái kia thần bí thần thú. Đương nhiên này chỉ là cái truyền thuyết mà thôi, lịch đại chỉ có gia chủ mới có thể thấy sau lưng thần bí thần thú. Nếu thi vân tiểu thư nguyện ý hỗ trợ nói, chúng ta hạ ra nguyện ý đem thần thú chắp tay đưa tiễn. Không thể không nói, chuyện này xác thật dù hoặc tới rồi thi vân. Một đầu thần thú ở trên đại lục có bao nhiêu đại huy hiếp lực, Phỏng trường không có người không biết. Chỉ là tâm động thì tâm động thôi. Thi vân trước sau mặt không đổi sắc nói. Triệu trưởng lão, hiện giờ luyện khí tông đã có đông phương thế ra cái này được nhận. Không nghĩ giới tình huống như vậy tiếp tục trêu trọc hạ ra. Cho nên, thỉnh tha thứ ta vô pháp hỗ trợ. Sư minh, ngươi giúp ta đưa hắn rời đi. Từ từ triệu trưởng lão nóng nảy. Thi vân tiểu thư, ta nghe nói ngươi cùng bách thảo đường cố nhược vân có thủ án. kia cố nhược vân hiện tại liền ở hạ ra. Hơn nữa cùng hạ ra lão gia tử quan hệ không bình thường, theo ta được biết, nàng chính là muốn thuyết phục hạ lao gia tử hỗ trợ đối phó ngươi, chẳng lẽ như vậy ngươi còn có thể thờ ơ sao? Cố nhược vân, nghĩ đến ngày tên, thi vân trong lòng liền xuất hiện ra một cổ lửa giận cùng kia nồng đậm không cam lòng. Nữ nhân này, dùng nàng nói dối kiểm chế thiên bác dạ, nàng lại trước sau không do nói dối chính là nói dối. Một ngày nào đó, thiên bác dạ sẽ rời đi nó mà trên đời này có thể đứng ở kia nam nhân bên cạnh chỉ có một nàng. Nàng cũng vĩnh viễn vô pháp minh bạch đạo lý này, càng là không có một chút tự mình hiểu lấy. Triệu trường lão, đề nghị của ngươi ta tiếp nhận rồi. Thi vân thu hồi trong mắt âm ngoan, lại lần nữa lộ ra kia nhu hòa thư thái tươi cười. Ta thi vân cũng không phải nhẫn nhục chịu được người. Nếu cố nhược vân muốn tập hợp hạ ra đối phó ta, ta đây cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Ngươi trở về chờ ta tin tức tốt. Thi vân tiểu thư, ta cùng nhị ra sẽ ở thiên thành chờ ngươi đã đến. Được đến muôn kết quả, triệu trưởng lão cười cười, cùng quên nói. Ngay sau đó, hắn cũng không hề nói thêm cái gì, xoay người đi ra ngoài. Ở hắn rời khỏi sau, lãnh nguồn phong nhíu mày nhìn Thi vân, nói, sư muội hạ khởi bất quá là muốn lợi dụng ngươi, cho nên. Ta biết, nhưng thì tính sao? Cùng cố nhược vân có quan hệ người, đều cần thiết chết. Nàng muốn cho thế giới này, không có người còn dám đứng ở nàng bên người. Thậm chí tất cả mọi người coi nàng như ôn dịch, làm nàng nếm chịu bị người ghét bỏ tư vị, cũng làm cái này không có tự mình hiểu lấy nữ nhân biết các nàng chi gian trên lệnh. Lãnh nôn phong không nói gì, chỉ cần là sư muội muốn làm sự tình, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều sẽ đứng ở nàng bên người, không rời không bỏ. Mà chỉ có sư muội như vậy ưu tú nữ tử. Mới đáng giá một người nam nhân vì nàng làm được như thế nông nỗi. Giống cố nhược vân cái loại này ngoan độc nữ tử căn bản là không xứng làm bất luận kẻ nào thích nàng. Liền sư muội như vậy ôn nhu mỹ lệ nữ tử đều muốn thương tổn người, quả thực chính là tội ác tại trời, tội đáng chết vạn lần. Tỷ, nguyên lai ngươi nhiều năm như vậy đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Thiên thành đường phố phía trên, hạ lâm ngọc quay đầu nhìn phía cố nhược vân, thanh triệt mắt to chung mang theo đau lòng. Ta ban đầu cho rằng hạ minh đã đủ tàn nhẫn, không nghĩ tới kia cố lao gia tử cũng bất đắc trí nhường nhịn, vô luận hạ minh như thế nào hư, hắn trong lòng vẫn là có tình, chỉ là kia tình cho kia đối mẹ con, mà cố ra láo tướng quân chưa từng có ái, vô luận đối bất luận kẻ nào đều chỉ có ích lợi, còn hảo ngươi rời đi nơi đó. 306 chương 306 tỷ đệ gặp nhau, 13. Nghĩ đến đây năm qua cô nhược vần tao ngộ, hạ lâm ngọc trong lòng liền rất đau. Tuy rằng hắn trọng sinh về sau là cái phế vật, nhưng ít nhất có ra ra đau, phụ thân ái, không giống nàng, lấy bản thân chi lực lập nghiệp, bằng vào lực lượng của chính mình mới một bước một cái dấu chân đi đến hiện giờ nông nỗi. Tỉ, vì cái gì ta không còn sớm điểm tìm được ngươi? Bằng không, ta tuyệt không sẽ làm như vậy nhiều người khi dễ ngươi. Hạ Lâm Ngọc bắt lấy Cố Nhược Vân tay, đau lòng nói. Đều đã là chuyện quá khứ Cố Nhược Vân lắc lắc đầu hơn nữa hiện tại chúng ta không phải đã tương lộ sao. Ngọc Nhi, trước kia ta đem ngươi sai thác cho người khác, cuộc đời này tuyệt không sẽ làm việc này phát sinh. Hạ lâm ngọc nở nụ cười, thanh tú dung nhan thượng một mảnh ý cười. Rồi sau đó, hắn ánh mắt kiên định nói, loại chuyện này, xác thật sẽ không đã xảy ra, đã từng ta là phế vật, ngươi vì ta an toàn không cho ta bồi ngươi đảo vòng, cho nên mới làm chìm trong chiếu cô ta, nhưng là này một đời. Ta không cần bất luận kẻ nào chiếu cố, ta sẽ làm chính mình cường đại lên, cường đại đến có thể bảo hộ người phân thượng. Đây là hắn, từ trọng sinh lúc sau liền ưng thuận hứa hẹn. Bởi vì hắn không bao giờ muốn nhìn đến tỷ tỷ kia tan nát cõi lòng tuyệt vọng ánh mắt, hiện giờ nghĩ đến kia một màn, hắn tâm vẫn là vừa kéo chịu đau. Ngọc Nhi Cố nhược vân trái tim run rẩy, nhìn thiếu niên thanh tú kiên định khuôn mặt, trái tim đau xót, những năm gần đây, Ngọc Nhi so nàng thừa nhận càng nhiều. Lúc này đường phố phía trên, người đi đường tới tới lui lui, mà hạ lâm ngọc làm hạ gia tiểu thiếu gia, tự nhiên là rực rỡ lóa mắt tồn tại. Chỉ là mọi người nhìn đến hiện giờ đứng ở hạ lâm ngọc bên cạnh thiếu nữ đều không phải là là la lị, mà là một trường xa lạ khuôn mặt, bất giác có chút kinh ngạc. Nữ nhân này là ai? Vì sao cùng hạ gia tiểu thiếu gia như thế thân mật? Những năm gần đây, bọn họ chưa từng có nhìn đến hạ gia tiểu thiếu gia cùng ai từng có thân mật cử chỉ. Mà hiện giờ, ở cái này nữ nhân bên cạnh, hắn thế nhưng có thể cười đến như thế vui vẻ hạnh phúc. Tiểu lâu phía trên, một người thân xuyên hoa phục nữ tử hướng tới bên cạnh một người nha hoàn nói, ngươi cho ta đi giáo hấn một chút nữ nhân kia, dựa vào cái gì nàng có thể đứng ở hạ gia tiểu thiếu gia trước mặt. Nếu đứng ở hắn bên người chính là La lụy cũng liền thôi, La gia thế lực rất mạnh, cũng liền chỉ ở sau hạ gia, La lụy sắc thật cùng hạ lâm ngọc rất xứng đôi. Nữ nhân kêu lại tính thứ gì? Hơn nữa vẫn là một trương ta không có gặp qua gương mặt, chắc là cái gì bé nhỏ không đáng kể ra tộc cô nương. Ở thiên thành, sở hữu thế lực to lớn bên trong nữ tử hắn đều gặp qua, duy độc nữ nhân này thực lạ mắt, chỉ cần dụng tâm tưởng tượng liền biết thân phận của nàng khẳng định rất là thấp kém. Là, thiểu thư, nha hoàn lui xuống, mà nhìn bên người nha hoàn rời đi bóng dáng, hoa phục nữ tử đắc ý nở nụ cười. Nàng đã liệu định Hạ Lâm Ngọc khẳng định sẽ không vì cái này nữ nhân xuất đầu. Nói cách khác Hạ Lao Gia tử cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Đường phố phía trên, cùng Hạ Lâm Ngọc chuyện trò vui vẻ cố nhược vân dừng bước chân, nhíu chặt mày nhìn phía phía trước chặn đường nha hoàn, nhà nhật nói, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Ừ! nha hoàn hừ lạnh một tiếng, đôi tay chống nạnh, cao ngạo nói, ngươi đắc tội tiểu thư nhà chúng ta, ta là thay thế ta ra tiểu thư tới giáo huấn ngươi. Nói xong lời này, nàng liền một cái tắt ném hướng về phía cố nhược vân, trong mắt tàn nhẫn dần dần rảy khỏe môi treo lên cười lạnh. Chỉ là tay nàng còn không có rơi xuống, liền bị một bàn tay cấp gắt gao bắt được, hạ lâm ngọc một khuôn mặt sắc xanh mét, hung hăng vung tay, bang một tiếng đem nha hoàng nhỏ sinh thân thể cấp quăng đi ra ngoài. 307 chương 307 tỷ đệ gặp nhau, 14. Làm hồng phỉ phỉ lăn ra đầy thời ta. nha hoàng ngây ngẩn cả người. Hắn mỗi nghĩ đến hạ lâm ngọc sẽ ra tay, hơn nữa vẫn là vì một nữ nhân. Nhà mình tiểu thư ái mộ hạ công tử lâu như vậy, nhưng hôm nay, nghĩ đến tiểu thư thấy như vậy một màn sau không biết nên nhiều thương tâm, Nha hoàng trong lòng liền càng hận cố nhược vân. Kêu hồng phỉ phỉ là ai? Cùng ta cái gì cựu hận? Cố nhược vân sờ sờ mũi, quay đầu nhìn phía hạ lâm ngọc. Ở nghe được cố nhược vân nói lúc sau, hạ lâm ngọc sắc mặt dần dần bắt đầu truyền hảo. Hắn sờ sờ đầu, nói, hồng phỉ phỉ là ta nhị thúc cháu ngoại gái, nàng tiểu gì gả cho ta nhị thúc làm vợ, cho nên cùng hạ ra cũng có một ít quan hệ, này hồng phỉ phỉ suốt ngày dây dưa ta, phỏng chừng là nhìn đến ngươi cùng ta đi cùng một chỗ, cho nên mới. Vừa nghe lời này, cố nhược vân nhưng thật ra minh bạch, nguyên lai like là hạ lâm ngọc trọng họa. Đang nói, liền nghe được phía trước truyền đến một tiếng không dám tin tưởng thanh âm, càng là mang theo thống khổ chất vấn. biểu ca. Ngươi, ngươi vì cái gì muốn động thủ đánh ta Nha Hoàn? Hoa phục nữ tử bước nhanh đã đi tới, như là bị thiên đại ủy khuất dường như, vẻ mặt chất vấn nói, ta Nha Hoàn làm sai sự tình gì, ngươi muốn như vậy đối nàng? Tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi căn bản là không đem ta để vào mắt. Hạ Lâm Ngọc nhìn mắt khí thân thể mềm mại loạn run hồng phỉ phỉ, rất là khinh bỉ nói một câu, ngươi xứng ta đem ngươi để vào mắt. Còn có khác kêu ta biểu ca? Ta và ngươi không có gì quan hệ. Nói đến cùng, nay hồng phỉ phỉ chỉ là hắn nhị thuốc cháu ngoại gái, cùng hắn sát thật là một chút quan hệ đều không có. Biểu ca, ngươi sao nhận tâm như thế đối ta? Hồng phỉ phỉ khóc hoa lê dính hạt mưa, hơn nữa, nữ nhân này có cái gì hảo, ngươi muốn giữ gìn hắn? Như vậy một cái nghèo hèn bình dân ba cánh, căn bản không xứng đứng ở cạnh ngươi, ngươi như vậy đối khởi ta, không làm thất vọng la lị sao? Hồng phỉ phỉ biết bằng vào chính mình ra thất vô pháp cùng la lụy so sánh với, có thể mượn dùng cũng cũng chỉ có điểm này thân thuộc quan hệ, chính là nàng không ngại trở thành hạ lâm ngọc tiểu thiếp, chỉ cần có thể đáp thượng hạ gia thiếu chủ nhi tử là đủ rồi. Hùng chi, hạ lâm ngọc lớn lên như thế tuấn mị thanh tú, có thể có như vậy hôn phu, nàng cả đời đủ rồi. Chính là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới cùng chính mình tranh sủng. Nàng không cam lòng. Lo lì cũng liền thôi, nữ nhân này tuyệt đối không thể trở thành hạ lâm ngọc tiểu thiếp. Biểu ca, ngươi làm những việc này ngươi ra ra biết không? Nữ nhân này thoạt nhìn liền không có gì thân phận, ngươi nhất định nạp nàng làm tiếp sao? Nàng có cái gì tư cách trở thành ngươi tiểu thiếp? Hồng phỉ phỉ không hề có nhìn đến hạ lâm ngọc xanh mét dung nhan, tiếp tục nói, ngươi làm như vậy, ngươi ra ra khẳng định sẽ sinh khí. Nói không chừng dưới sự tức giận liền không cho cha ngươi trở thành hạ gia người thừa kế, vì như vậy một cái mặt dày mày dạn một hai phải đương ngươi tiểu thiếp nữ nhân, đáng giá sao? Ở Hồng Phỉ Phỉ xem ra, toàn bộ thiên thành đều biết la lụy cùng Hạ Lâm Ngọc là một đôi, nữ nhân này lại còn dính Hạ Lâm Ngọc, còn không phải là mặt dày mày dạn vội vàng cho người ta đương tiểu thiếp sao? Thật đủ không biết xấu hổ. Giờ này khắc này, Hồng Phỉ Phỉ quên mất Nàng mới là cái kia vội vàng muốn trở thành hạ lâm ngọc tiểu thiếp người. Hạ lâm ngọc sắc mặt càng thêm phẫn nộ, sau đó ở trước mắt bao người, liền đem hồng phỉ phỉ một chân đá bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn không cho hồng phỉ phỉ phản ứng cơ hội, nắm tay hung hăng lạc hướng về phía kia một chương nùng trang dĩa mặt mặt. Ta làm ngươi phạm tiện, làm ngươi mắng nàng. 308 chương 308 tỷ đệ gặp nhau, 15. Hồng phỉ phỉ, ta đã sớm nhẫn ngươi thật lâu. Ngươi cho rằng ngươi tiểu gì là ta nhị thúc thê tử là có thể muốn làm gì thì làm. Đừng quên, hạ gia đương gia làm chủ chính là ông nội của ta, hạ gia thiếu chủ là cha ta. Ngươi chỉ là hạ gia một cái ngoại thích mà thôi, đừng nói là ngươi, ngay cả ngươi nương ta đều dám tấu. Hôm nay ai tới cứu ngươi đều không có dùng. Mọi người tất cả đều sợ ngây người, ở bọn họ trong mắt hạ gia tiểu thiếu gia trước nay đều là ổn trọng người. Hiện giờ thế nhưng sẽ ở trước công chúng nổi trận lôi đình, thậm chí không chút nào thương hương tiếc ngọc tấu một nữ nhân. Nhìn xem hồng phỉ phỉ gương mặt kia, tấm tắc, phòng trừng liền so đầu heo hảo như vậy một chút. Dừng tay. Hạ lâm ngọc, ngươi cho ta dừng tay. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng gầm gư từ phía trước chuyển đến, tặc hạ lâm ngọc bước chân thiếu chút nữa lui về phía sau vài bước, nhưng mà hắn lại không có dừng lại, chân hung hăng dòng hướng về phía hồng phỉ phỉ ngược. Nguyên Lai vừa rồi thấy tình thế không ổn, nha hoàn liền trở về mật báo, hiện giờ Hồng gia gia chủ nhanh chóng đuổi lại đây, hắn gần nhất liền nhìn đến chính mình cháu gái bị người ấn ở trên mặt đất cùng tấu, khí mặt già phát thanh, cả người run rẩy. Nếu đối phương không phải hạ gia tiểu thiếu gia, hắn đã sớm một cái tắt cấp phiến trên hắn. Hạ thiếu gia, ta làm ngươi dừng tay ngươi không nghe được không thành. Hồng gia chủ kiềm chế trụ nội tâm bạo nộ, ánh mắt âm trầm nhìn trầm trầm Hạ Lương Ngọc. Hạ lâm ngọc lệnh lùng cười, hồng gia chủ tựa hồ có chút vượt qua, đừng quên, ở thiên thành, ta hạ ra mới là dẫn đầu người. Ngươi hồng gia chủ lại như thế nào lấy mệnh lệnh ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ngươi hồng gia chủ thiếu chút nữa bị chọc tức nói không ra lời, hắn cắn chặt rằng, nói, hạ thiếu ra, phỉ phỉ tốt xấu là một nữ tử, ngươi làm như vậy có phải hay không quá độc ác, làm nàng về sau như thế nào làm người. Hạ lâm ngọc trợn trắng mắt. Nàng như thế nào làm người cùng ta có quan hệ gì? Nàng lại không phải ta hạ ra người, ta vì sao phải quản hắn về sau làm người vấn đề? Bất quá nói thật, Hồng gia chủ, chuyện này ngươi nhưng thật ra phải hảo hảo quản quản. Hồng phỉ phỉ hiện giờ như thế kêu căng cũng là bị ngươi cấp dung túng, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ ở bên ngoài cấp thiên thành trêu trọc thai họa. Nghe được lời này, Hồng gia chủ hít sâu một hơi, ánh mắt âm chầm nói, kia hạ thiếu ra. Ta hiện giờ hay không có thể mang phỉ phỉ rời đi? Xin cứ tự nhiên. Hạ lâm ngọc cười lạnh một tiếng, đem chân nâng lên, nhìn về phía nửa chết nửa sống hồng phỉ phỉ, thanh tú tuấn giật khuôn mặt thượng mang theo một mảnh ý cười, chỉ là hồng gia chủ, về sau ngươi vẫn là thiếu phóng nàng ra tới thai hòa người. Nói cách khác, ta thấy một lần đánh một lần, thấy hai lần đánh hai lần. Bình thường mặc kệ hồng phỉ phỉ như thế nào tùy hứng, nàng đều nhịp. Nhưng mà lúc này đây nàng lại xuất khẩu nhục nhã cô nhược vân, điểm này hắn tuyệt đối vô pháp nhẫn. Không có giết nàng, cũng đã là xem ở hồng gia mặt mũi thượng. Chỉ là từ nay về sau hắn cũng không nghĩ tái kiến nàng. Hừ! Hồng gia chủ hư lạnh một tiếng, đem hồng phỉ phỉ nâng lên kháng trên vai, nhanh chóng hướng tới phía trước bay nhanh mà đi, thực mau biến mất ở mọi người trong mắt. Theo bọn họ rời đi, đám người chợ toanh động lên. Tất cả mọi người ở nghị luận cố nhược Vân thân phận, nàng rốt cuộc là người nào? Thế nhưng đang giá hạ ra tiểu thiếu gia như thế giữ gìn. Hồng gia. Sương phòng trong vòng, Hồng Phỉ phỉ thật vất vả tỉnh lại, ở nhìn đến chính mình mặt sau lại kêu sợ hãi một tiếng ngất qua đi, tức khắc toàn bộ Hồng gia đều hoảng loạn lên, dùng hết các loại phương pháp muốn cho nàng thức tỉnh. 309 chương 309 tỷ đệ gặp nhau, 16. Gia gia, ta thật là khó chịu, ta đau quá ta hảo không cam lòng. Lại lần nữa thức tỉnh lúc sau, hồng phỉ phỉ khóc lớn nhào vào hồng gia chủ trong lòng ngực, trong mắt một mảnh ân ngoan, đều là người kia, là nàng sai. Nếu không phải nàng, biểu ca sẽ không đối với ta như vậy, ra ra, người muốn giúp ta báo thủ. Nhìn chính mình thương yêu nhất cháu gái kia sưng đỏ mặt, hồng gia chủ chấn an đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đau lòng nói, phỉ phỉ, ngươi yên tâm, ra ra nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Không có bất luận kẻ nào có thể khi dễ ta cháu gái, không có bất luận kẻ nào. Hồng Phỉ phỉ cúi đầu, mắt nội sát khí dần dần dậy, nàng sẽ không làm cái kiêng nghèo hèn nữ nhân câu dẫn Hạ Lâm Ngọc, tuyệt đối không thể. Phỉ phỉ, ngươi yên tâm, hiện tại ta liền đi hạ gia, làm hạ gia chủ cho ta một cái công đạo, liền tính hắn hạ gia là thiên thành quyền uy lại như thế nào. Cũng quả quyết không có lý do gì như vậy đi thương tổn người. Hồng Lao Gia tử lạnh lùng nói một câu, sau đó liền làm nha hoàn hầu hạ hồng phỉ phỉ ngủ hạ, ngay sau đó liền đi trước La Gia. Một cái hồng gia thế lực không đủ cường đại, cho nên loại này thời điểm, hắn cần thiết tìm kiếm cùng nguyên. Không gì đáng trách, muốn định bợ thượng hạ gia La Gia, cũng là một cái thực tốt lựa chọn. La Gia đại sảnh La Gia ra chủ la vật nhẹ phẩm trong tay nước trà, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía ngồi ở chính mình hạ đầu chỗ Lao giả khẽ môi nhẹ khơi màu một mạt độ cung, nhàn nhạt nói, không biết hôm nay Hồng gia chủ tới nơi này tìm ta là vì chuyện gì? La gia chủ, ngươi chẳng lẽ không biết Hạ gia tiểu thiếu gia cùng một nữ nhân đi rất gần? Hồng gia chủ ánh mắt chật lóe, nói, còn vì nữ nhân kia đánh phỉ phỉ, La gia chủ liền không lo lắng La tiểu thư sau này nơi đi. Rốt cuộc thiên thành người đều đã biết La tiểu thư nhất định sẽ gả cho Hạ gia thiếu gia. Chuyện này ta vừa rồi nghe người ta nói, La vật buông trong tay cái ly, cười cười, bất quá tiểu bối chi gian sự tình chính bọn họ đi xử lý là được, chúng ta không cần nhiều quản. nếu là hạ thiếu ra thật sự coi trọng nữ nhân kia, kia cũng là hắn lựa chọn. Dù cho la vật trong lòng thực vì la Lệ lo lắng, nhưng là, nếu là hạ lâm ngọc không thích la Lệ, cương cầu cũng không có cách nào, cho nên liền theo bọn họ đi, hắn tin tưởng la Lệ ngày sau tất nhiên sẽ tìm được một cái cùng nàng làm bạn cả đời người. Tiểu bối chi gian sự tình chúng ta có thể nào mặc kệ. Từ trước đến nay đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hạ tiểu thiếu ra không có trải qua hạ gia chủ cho phép có thể nào cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Như vậy đối với các ngươi la gia quá không công bằng, phỉ phỉ cũng là vì la tiểu thư mới xuất đầu bên vực kẻ yếu, ai biết kia nữ nhân không biết từ đâu ra bản lĩnh đem hạ lâm ngọc mê đến thần hồn điên đảo, la gia chủ ngươi liền thật sự mặc kệ sao. Hắn không tin. La ra không nghĩ định bợ hạ ra, ra hỏa này chỉ là ngoài miệng không nói thôi, luôn mồm vì nữ nhi hưng phấn, nếu là thật vì hắn nữ nhi hưng phấn, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực vì nàng tranh thủ. Hồng gia chủ, nếu là ngươi hôm nay tới nơi này cũng chỉ là vì này đó, vậy ngươi hiện tại liền thỉnh về đi thôi. La vật mày nhăn lại, lạnh lùng nói, tiện khách. La, gia chủ. Nghe vậy, một bên quản gia đi đến hồng gia chủ trước mặt, nói. Hồng gia chủ, mời trở về đi. Hừ. Mắt thấy đối phương hạ lệnh chủ khách, Hồng gia chủ hừ lệnh một tiếng, cũng không có nói thêm nữa cái gì, xoay người đi ra ngoài cửa. Đương hắn thân ảnh sau khi biến mất, la vật cười nói, Lệ Nhi, ngươi có thể ra tới. Vừa dứt lời, một đạo hồng nhạt thân ảnh từ phía sau đi ra, nói, cha, ngươi đừng nghe Hồng gia chủ nói, tên kia cô nương là Bách Thảo Đường chủ tử Cố Nhược Vân. Cũng là Ngọc ca ca ân nhân cứu mạng, chúng ta không thể đi đắc tội nàng. 310 chương 310 tỷ đệ gặp nhau, 17. lỵ Nhi, lời nói thật nói cho vi phụ, nhìn đến hạ lâm ngọc như vậy đối nàng, ngươi không khó chịu sao? La vật nhìn chính mình quật cường nữ nhi, đau lòng hỏi. Ngay từ đầu, có một chút, thậm chí còn có chút ghen ghét la lụy nâng lên sáng ngời mắt to, nói, sau lại dọc theo đường đi ta quan sát một chút? Ở Ngọc ca ca trong mắt ta phát hiện rất nhiều cảm xúc, có không muốn xa rời, có hoài niệm, có kích động, duy nhất không có, là tình tố. Bọn họ chi dàn cảm tình thực phức tạp, nhưng tuyệt không như những người đó trô đã thấy kia giống nhau, cho nên, cha, ta cũng không lo lắng bọn họ hai cái sẽ ở bên nhau. Nếu, nếu thật sự cuối cùng bọn họ ở bên nhau, nữ nhi chỉ nghĩ chúc phúc Ngọc ca ca. Ngọc ca ca là nữ nhi yêu nhất người, chỉ cần hắn có thể hạnh phúc. Làm nữ nhi từ bỏ hạnh phúc, nữ nhi cũng nguyện ý. La lị trong mắt lập lòe lệ quang, lại quật cường không cho nó chảy xuống dưới. La vật than nhẹ một tiếng, lị nhi, ngươi trưởng thành. Thành thục rất nhiều. Đúng vậy la lị cười khổ một tiếng, cùng Ngọc ca ca rời đi mấy ngày nay đã trải qua rất nhiều sự tình. Có lẽ Ngọc ca ca trước sau chỉ đem ta đương muội muội. nếu là như thế, ta cũng chỉ đương hắn muội muội, chỉ cần có thể trước sau thấy hắn là đủ rồi. Cha. Ta đã thực thỏa mãn, thật sự, rốt cuộc ngọc ca ca không giống chán ghét hồng phỉ phỉ giống nhau chán ghét ta. Đúng vậy, chỉ cần ngọc ca ca không chán ghét nàng, nàng liền thỏa mãn. Lị nhi, la vật trong mắt có chút đau lòng, chỉ là càng nhiều vẫn là vui mừng. Lấy đến khởi phóng hạ, mới là ta la vật nữ nhi, phụ thân vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, bất quá chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nếu hạ thiếu ra hiện giờ không có ô hiếm nữ tử, ngươi có thể đi tranh thủ một chút. Nói vậy hắn sẽ minh bạch người đối hắn tâm, nếu là nếu là thật sự không được, liền từ bỏ đi, thiên hạ nam nhi có rất nhiều, ngươi có thể đi theo đuổi một cái khác ngươi sở thích, cha có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần là ngươi ngày sau sở yêu bất luận cái gì nam tử, chẳng sợ hắn là cái khất cái, cũng là ta La gia con rể, ngươi có thể yên tâm lớn mật đi hái, đương nhiên tiền đề là kia nam nhân cần thiết có nhân phẩm. Cha! La Lệ bổ nhào vào La Vật trong lòng ngực Làm càn khóc lên. Nữ nhi không bỏ được Ngọc ca ca, thật sự thực không bỏ được, liền tính Ngọc ca ca không yêu nữ nhi, nữ nhi cũng tưởng cả đời vì hắn thủ, hy vọng cha có thể thành toàn nữ nhi. Nhìn la Lệ quật cường khuôn mặt nhỏ, la vật khẽ thở dài một tiếng, nhìn nữ việc, hắn cái này làm phụ mẫu thật đúng là vô pháp quảng. Vô luận nữ nhi muốn làm cái gì, hắn chỉ có thể duy trì. La Gia ở ngoài, hồng gia chủ quay đầu nhìn mắt la Gia xa hoa nhà cửa cuối cùng đầu đố néo liền thẳng đi hướng hạ ra. Nếu la ra không muốn hỗ trợ, kia hắn liền một người đi. Hạ lâm ngọc ở trước công chúng đối chính mình cháu gái làm ra như thế cầm thú việc, nói vậy hạ ra chủ cũng sẽ không quá mức rõ ràng thiên vị. Nghĩ đến đây, hắn bước chân không tự chủ được nhanh hơn. Lúc này hạ ra, hạ lao ra tử mới vừa nhận được tin tức, nghe nói quỷ y đã đánh thiên thành ở ngoài, lại bị thủ vệ thành quan cấp ngăn cản, chính giận tím mặt. Tính toán tự mình đi nên đón quỷ y đi hè. Lại ở như thế chi khác, Hồng gia chủ đã tìm tới cửa. Hạ gia chủ, Hạ tiểu thiếu ra đối ta cháu gái Hồng phỉ phỉ làm cầm thú không bằng sự tình. Chuyện này Hạ gia chủ ngươi cần thiết cho ta một công đạo. Cầm thú không bằng sự tình. Vừa nghe đến lời này, Hạ lao ra tử thiếu chút nữa ngã quỷ xuống dưới, phẫn nội chuyển hướng về phía bên cạnh Hạ Lâm Ngọc, nói, ngươi cái này tiểu tử thúi, tiểu xuất sinh. Ngươi như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới? Ngươi rốt cuộc đem nhân ra làm sao vậy? Ban ngày liền làm ra loại chuyện này. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta hạ ra tôn tử? 311 chương 311 tỷ đệ gặp nhau, 18. Kỳ thật, hạ lao gia tử hoàn toàn hiểu lầm, rốt cuộc cầm thú không bằng sự tình, thực dễ dàng liền nghĩ đến cường gian. Chẳng lẽ hạ lâm ngọc tiểu tử này to gan lớn mật ở ban ngày ban mặt liền đem nhân ra hoàng hoa khuê nữ cấp cường. Loại này xuất sinh sự tình, thế nhưng sẽ là hắn tôn tử làm được. Quá mất mặt, quả thực mất mặt ném lớn. Không tội. Hồng gia chủ nhìn mắt đầy mặt vô tội hạ lâm ngọc, khí càng là không đánh một chỗ tới, ta cháu gái hồng phỉ phỉ bất quá chính là ái mộ hắn thôi, này có cái gì sai? Hắn đến nỗi ở đại đình quảng dưới đem ta cháu gái trực tiếp tấn đến một đốn béo tấu. Ta cháu gái hiện tại đã bị hắn tấu đến hủy dung. Chuyện này, vô luận như thế nào hạ ra đều cần thiết cho ta một công đạo. Hạ lao ra tử ngây ngẩn cả người, hóa ra hắn nói cầm thú không bằng là đem nhân ra cháu gái cấp tấu. Nghe vậy, không tự chủ được, hạ lao ra tử nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, con hảo, ta còn tưởng rằng hắn thật làm cầm thú không bằng sự tình. Ta nói ta tôn tử ánh mắt không có như vậy kém, sao có thể sẽ đối như vậy nữ nhân làm ra cầm thú không bằng việc, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào không đem nói rõ ràng. Ta tuổi lớn, chịu không nổi kinh hách. Vừa nói, hạ lao ra tử một bên vỗ về ngực, giống như bị không nhẹ kinh hách dường như. Hồng ra chủ khí cả người run rẩy, trong mắt phun ra phẫn nộ ánh lửa. Cái gì kêu còn hảo? Chính mình cháu gái bị tấu. Hán cư nhiên còn vẻ mặt may mắn, cảm tình bị tấu không phải nhà hắn người. Hạ gia chủ, thế tục có một câu ngạ ngữ, gọi là quân tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ngươi nhi tử đánh người, ngươi làm hạ gia trưởng quảng, thế nhưng rõ ràng bao che, như thế không phải làm thiên thành sở hữu thế lực thất vọng buồn lòng, sau này ai còn sẽ vì các ngươi hạ gia bán mạng. Hạ Lao gia tử có chút không kiên nhẫn như mày, hiện tại Lao Phu có việc gấp, ngươi trước tránh ra. Có chuyện gì chờ ta trở lại lại nói? Quỷ y còn bị che ở ngoài cửa, hiện tại không có gì sự tình so hạ tử hy bệnh tình càng quan trọng. Cho nên, hắn căn bản không có tâm tình ở chỗ này có lệ lao ra hỏa này. Gia chủ, hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích, ta liền không đi rồi. Hồng gia chủ mặt dậy mày dạn ngồi xuống, nếu là ngươi muốn bao che hạ thiếu ra, ta cũng không có gì biện pháp. Bất quá gia chủ có biết hạ thiếu ra cùng một cái bình dân nữ tử đi được rất gần. ngươi nói hắn nếu coi trọng ta cháu gái là không có ánh mắt, cùng cái loại này không có thân phận nữ nhân đứng ở cùng nhau, chẳng lẽ cho dù có ánh mắt. Ta không vì khó hạ thiếu ra, đem nữ nhân kia giao ra đây đưa cho ta cháu gái hết giận, hắn mới là đầu sỏ gây tội. Bình dân nữ tử. Hạ lao ra tử có chút nghi hoặc nhìn mắt hạ lâm ngọc, hắn nói chính là ai. Hạ lâm ngọc sờ sờ mũi. Là cố tỷ tỷ, Cố nha đầu. Hạ lao ra tử ngây ngẩn cả người, nhìn hồng ra chủ ánh mắt lộ ra cổ quái. hắn thế nhưng nói cố nhược vân là không có thân phận nữ tử, còn muốn đem nàng đưa cho hồng phỉ phỉ hết giận. Nếu cố nhược vân không có thân phận, kia ai mới xem như có thân phận người. Liên tính cố nhược vân không lấy ra hai đầu thần thú, mặc dù là quỷ y cái này đồ nhi, đều đã làm nàng ở đại lục đứng vững góp chân. Hồng gia chủ nghe được Hạ Lão gia tử đối cố nhược vân sưng hô hơi hơi sửng sốt, đang nhìn thấy hắn ánh mắt kia, đột nhiên cảm giác được có chỗ nào không thích hợp, chính là Thiên Thành nhiều như vậy thế lực nội, hắn xác thật không có gặp qua cái kia nữ tử, tất nhiên là một ít không thân phận người. Hơn nữa Thiên Thành là tuyệt đối sẽ không có người ngoài tiến vào. Hảo hảo, Hạ Lão gia tử không kiên nhẫn thôi dừng tay, lãnh lệ ánh mắt quét về phía Hồng gia chủ. Kia nha đầu là ta bạn vong niên. Tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. 312 chương 312 tỷ đệ gặp nhau. 20. Bạn Vong Yên. Hồng gia chủ lập tức mở to hai mắt. Hạ lao ra tử thế nhưng nói một cái tiểu hoàng bao nha đầu là hắn bạn Vong Yên. Đây là hắn lấy cớ. Không sai, nhất định là giữ gìn hạ ra mặt mũi lấy cớ. Hắn nhưng không cho rằng kia nha đầu có cái gì năng lực trở thành hạ lao ra tử bạn Vong Yên. Hạ gia chủ, ta mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi giữ gìn hạ thiếu gia nghiệp liền thôi, rốt cuộc hắn là ngài tôn tử, chính là nữ nhân kia ngươi cần thiết giao cho ta, bằng không ta hôm nay là tuyệt đối sẽ không rời đi. Nhìn hồng gia chủ một bộ mặt dạy mày dạn bộ dáng, hạ lao gia tử rất là vô ngữ, bất quá trong lòng càng có rất nhiều phân chấn, vốn đang có chút không cho là đúng ánh mắt một chút lạnh xung dưới, lộ ra lạnh leo hơi thở. Hồng gia chủ, ngươi thật đúng là cho rằng ta hạ ra là địa bàn của ngươi. Thường không đi liền không đi. Hảo, ngươi không đi phải không? Ngươi tới, đem hắn cho tà quăng ra ngoài. Là, gia chủ đại nhân. Nghe được lời này, đứng ở hạ lao gia tử phía sau hộ vệ vội vàng tiến lên, hai tay nâng lên hồng lao gia tử liền đem hắn từ hạ gia cấp hung hăng quăng ngã ra đại môn. Lúc này trên đường phố có không ít người đi đường, ở nhìn đến bị hạ gia ném ra tới hồng gia chủ lúc sau, đều là trên mặt mang theo chảo phúng tươi cười. Hương tươi hắn chỉ chỉ trò trò, xấu hổ đến hồng lao ra tử thiếu chút nữa tìm cái khe đất chui đi vào. Sau đó, ở trước mắt bao người, hắn chật vật bỏ lên, dùng tay háo ngăn trở mặt nhanh chóng rời đi nơi này. Hảo! Ở đem hồng gia chủ ném ra môn lúc sau, hạ lao ra tử mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía một bên tôn tử, hỏi, nói cho ta đã xảy ra sự tình gì, em đẹp ngươi như thế nào đem hồng phỉ phỉ cấp ấu. Hạ Lao gia tử minh bạch chính mình tôn tử tính nết, nếu không phải đã xảy ra làm hắn vô pháp chịu đựng sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay đả thương người. Hạ Lâm Ngọc phiết phiết môi, nói: hồng phỉ phỉ bởi vì nhìn đến ta cùng Cố tỷ tỷ ở bên nhau, sai xử nha hoàn tìm nàng phiên thoái, sau đó còn vũ nhục nàng vì một cái nghèo hèn bình dân, nói Cố tỷ tỷ mặt dày mày dạn vội vàng cho ta đương tiểu tiếp." Mẹ nó! Hạ Lao gia tử trực tiếp liền bạo nộ rồi, Thậm chí hung hăng trừng mắt nhìn hạ lâm ngọc liếc mắt một cái, ngươi nói ngươi tính tình như thế nào liền tốt như vậy. Loại người này không đem nàng đánh cho tàn phế nàng vĩnh viễn không biết chính mình họ gì. Ngươi cứ như vậy buông tha nàng. Ngươi như thế nào liền một chút cũng không có học được ngươi ra ra tàn nhẫn. Nếu làm hồng gia chủ nghe được hạ lao gia tử nói, phòng trừng sẽ bị hắn cấp khí hộp máu tam thăng. Liên bởi vì hồng phỉ phỉ nói vài câu sau. Hạ Lâm Ngọc liền đem nàng tấu đến liền chính mình cha mẹ đều nhìn không ra tới, kết quả lão già này khen ngược, còn nói hắn tính tình thật tốt quá. Kia nếu đổi thành một cái tính tình không tốt, kia sẽ có cái dạng nào hậu quả. Đi, Ngọc Nhi, ngươi cùng ta đi tiếp một chút quỷ y đi hè. chỉ cần nàng tới, cha ngươi liền được cứu rồi. Hảo, ra ra. Hạ Lâm Ngọc cũng kích động lên, này đó nguyệt tới hắn vì phụ thân bệnh mệt nhọc bùn ba. Không phải cũng là vì có thể làm hắn hảo lên. Hiện giờ quỷ ý ghê tới, cũng khiến cho bọn họ tan biến hy vọng bắt đầu bật lửa. Cửa thanh ở ngoài. Thủ vệ thành quan đem vệ ý ghê ngăn trở bên ngoài, mà đúng lúc này, mắt thấy người đột nhiên thoáng nhìn từ nơi không xa bước nhanh mà đến hạ lao ra tử, tức khác sửng sốt một chút. Chẳng lẽ cô nương này thật sự là gia chủ khách nhân? Bằng không vì sao ở có người sau khi thông báo gia chủ liền nhanh như vậy chạy đến. Trong lúc nhất thời, hai người đều hồi ức hạ vừa rồi hay không ngôn ngữ thích đáng, nói cách khác đắc tội ra chủ khách nhân tất nhiên sẽ bị đuổi ra hạ gia. Hạ lão gia tử thật đúng là khoan thai tới muộn. Vệ Y ý, ý khẽ môi gợi lên một nụ cười, khoanh tay trước ngực, ý cười doanh doanh treo ghẹo nói: "Vốn dĩ thủ vệ thành quan cho rằng nghe được lời này, sau lão gia tử tất nhiên sẽ thực tức giận, chính là không có." Hắn vẻ mặt ý cười hướng tới Vệ Y ý, ý đi đến, Quỷ Y đại nhân tới này, lão phu là cố ý tới đón tiếp, còn thỉnh quỷ ý tùy ta tiến đến trị liệu con ta bệnh. 313 chương 313 tỷ đệ gặp nhau, 19. Hạ lao gia tử thật đúng là khoan thai tới muộn. Vệ ý thì khỏe môi gợi lên một nụ cười, khoanh tay trước ngực, ý cười doanh doanh treo gẻo nói. Vốn dĩ thủ vệ thành quan cho rằng nghe được lời này sau lão gia tử tất nhiên sẽ thực tức giận, chính là không có. hắn vẻ mặt ý cười hướng tới vệ ý thì đi đến. Quỷ y ở đại nhân tới này, lão phu là cố ý tới đón tiếp, còn thỉnh quỷ y tùy ta tiến đến trị liệu con ta bệnh. Hảo vệ y ý gật gật đầu, phía trước dẫn đường đi. Nói xong lời này, nàng liền đi theo hạ lao ra tử hướng về bên trong thành đi đến, chỉ để lại kia hai cái thủ thành thành quan nhìn mấy người bọn họ đi xa thân ảnh xuất thần. Quỷ y ở đại nhân, bọn họ không nghe lầm đi, cái này yêu mị như là yêu tinh giống nhau nữ nhân chính là đại lục tiếng tâm lừng lấy quỷ y Chơi ạ, bọn họ cư nhiên bỏ lỡ tốt như vậy cùng quỷ y đi tương giao cơ hội. Tưởng tượng đến này, kia hai cái thủ vệ thành quan liền trong lòng vạn phần hối hận, vừa rồi như thế nào không nhiều lắm cùng nàng giao lưu một chút, thế cho nên hảo lưu lại một không tồi ấn tượng. Sau này nếu có cái gì nghi nan tạp chứng, cũng có thể tìm quỷ y đi trị liệu. Người nói cái gì? Frank! Phong ngủ nội! Hạ khởi đem trong tay thư hung hăng nện xuống trên mặt đất, sắc mặt giữ tận lên, không còn có ngày xưa ôn hòa. Quỷ y thế nhưng tới. Nàng tới quá nhanh, không, tuyệt đối không thể làm hạ tử hy thân thể hào lên, bằng không ta lâu như vậy nỗ lực liền buồn phí. Cái này hạ ra chỉ có thể là của ta, ai cũng không thể đoạt. Cũng không biết triệu trưởng lão nhiệm vụ như thế nào, chỉ cần được đến luyện khí tông trợ rút, này hạ ra tất nhiên là hán vật trong bàn tay. Còn có. Nhị ra, vừa rồi hồng gia người tới, giống như là hạ lâm ngọc tấu hồng phỉ phỉ, nhưng là gia chủ lại đem hồng gia chủ cấp ném đi ra ngoài. Ám vệ cuối đầu, nói, Frank, hạ khởi một quyền rừng ở trên bàn, căm giận nói, Lão nhân kia khinh thường ta ta là biết đến, nhưng tốt xấu hồng gia chủ vẫn là ta nhạc phụ đại nhân, là thê tử của ta phụ thân, hắn làm như vậy, quả thực là hại ta mất mặt. Nhà Minh nhạc phụ tới cửa, Kết quả bị phụ thân ném đi ra ngoài, lúc này đây, hắn mặt ném lớn. Lão nhân kia trước nay đều chỉ vì hạ tử hy phụ tử suy xét, một chút ít đều không có nghĩ tới hắn. Thậm chí liền hồng phỉ phỉ bị hạ lâm ngọc đấu, hắn vẫn là lựa chọn không do thị phi bao che hạ lâm ngọc. Lão bất tử, vốn dĩ ta là không tính toán thương ngươi, ta chỉ nghĩ được đến hạ gia gia chủ vị trí, hiện tại ta sở làm hết thảy, đều là ngươi bức ta, nếu không phải ngươi như vậy bất công ta cũng sẽ không không cam lòng. Cho nên, đến lúc đó ngươi nếu đã chết, ngàn vạn đường oán hơn ta, hết thể đều là chính ngươi tìm đường chết. Hạ khởi bàn tay hung hăng nắm ở cùng nhau, trước mắt âm chầm nói. Từ nhỏ đến lớn, chính mình phụ thân liền chưa từng có con mắt xem qua hắn, hắn thật sự không rõ đây là vì cái gì. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn nơi trốn không bằng hạ tử hy? Không. Nếu chỉ là bởi vì chính mình không bằng hạ tử hy, Hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt, tuyệt đối sẽ không mang theo coi thường. Cái loại này coi thường, giống như là đang xem một cái người xa lạ. Ngay cả hạ lâm ngọc cái này đã từng phế vật, hắn đều có thể quan ái có thêm, vì sao lại cố tình đối chính mình như thế. Ngươi cầm lệnh bài đi cửa thành ngoại cho ta thủ, nếu là luyện khí tông thi vân tiểu thư cùng triệu trưởng lão đã trở lại, ngươi liền đưa bọn họ cho ta mang tiến vào. Ngay từ đầu, ta chỉ là muốn đoạt vị. Không tưởng cấu kết người ngoài mưu hại hạ gia, đáng tiếc, ta nhùng nhịn, làm có chút người được một tức lại muốn tiến một thước. Vì ta chính mình lích lợi, ta không thể không làm như thế. Hạ khởi hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, ở trận mắt khoảnh khắc, một mã tâm trầm từ trong mắt chợt lóe mà qua, mang theo nùng liệt sát khí. 314 chương 314 thiên thành anh động, 1 Phòng trong vòng, Hạ Tử hy mở hai tròng mắt, liên nhìn đến ở hạ lao ra tử dẫn dắt hạ đi vào tới thiếu nữ, hắn giật giật muốn đứng lên, lại bị lao nhân cấp đè lại. Thừ hi ta đã đem quỷ y cấp mời đi theo, ngươi được cứu rồi. Nghĩ vậy, hạ lao ra tử kích động lên, hai mắt đều phiếm lệ quang. Trời biết mấy ngày nay tới giờ hắn gặp bao lớn trà tấn, đôi khi hắn thật sự nguyện ý đi thế hắn thừa nhận hết thể trà tấn, nhưng mà, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn này hết thảy cái gì đều làm không được. Phụ thân, hạ tử hy môi nhẹ động, muốn nói cái gì đó, trung quy vẫn là đem sở hữu nói đều nuốt đi ra ngoài. Hắn nhìn về phía đứng ở một bên quỷ yề, y, hơi hơi gật gật đầu, quỷ yề, xin ngươi yên tâm giúp ta trị liệu, vô luận hay không thành bại, ta đều sẽ tiếp thu. Thân thể của mình tình huống không có người so với hắn chính mình rõ ràng hơn, chỉ sợ trên đời này đã không có bất luận kẻ nào có thể trị liệu hắn. Yên tâm đi, vệ y, y, y dương mui cười. Có sư phụ ta ở bên cạnh nhìn, nếu là thật sự không được, sư phụ ta nàng cũng sẽ tự mình ra tay, trên đời này liền không có cái gì nàng trị liệu không tốt bệnh. Nghe được lời này, hạ gia phụ tử kinh ngạc nhìn mắt Cố Nhược Vân. Dù cho bọn họ cũng đều biết về y y y bái nàng vi sư, lại tưởng đan dược duyên cớ, đến nội y y thuật, phòng chừng không ai có thể đủ thắng qua có được y y học bảo điển vệ y y y. Từ đầu đến cuối, Chỉ có hạ lâm ngọc một người như là cái gì cũng chưa nghe thấy cái gì, dùng kia sùng bái ánh mắt nhìn chính mình tâm tâm niệm niệm 4 năm người. Không có người so với hắn rõ ràng hơn tỉ tỉ y thuật như thế nào, có thể nói, liền tính ngươi thiếu cánh tay gãy chân, hoặc là thân thể xương cốt tận thoái, nàng cũng có thể dùng nhanh nhất thời gian làm ngươi trở nên sinh như sống hổ. quỷ y kìa, thì ngươi bắt đầu trị liệu đi. Hạ tử hy suy yếu cười cười. Khuôn mặt thượng mang theo cảm kích chi sắc. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, quỷ y liền nếu tới, ngươi chính là cho bọn họ hạ ra cũng đủ mặt mũi. liền tính thất bại hắn cũng sẽ không trách hắn. Tình huống của ngươi ta đã nghe sư phụ ta nói qua, ngươi sở dĩ như vậy, là có người ở thân thể của ngươi hạ một loại cổ độc, loại này cổ yêu cầu dựa rút ra ngươi linh hồn lực mới có thể sinh tồn, bởi vì linh hồn lực biến mất ngươi mới có thể trở nên như vậy suy yếu. Hơn nữa ta đã nhìn ra ngươi linh hồn bạc nhược tình huống, nếu là ở buổi tối mấy ngày sợ là ai tới đều vô cứu. Linh hồn là một người trong cơ thể thứ quan trọng nhất, mà linh hồn bị sẽ rách thống khổ lại há là người bình thường có thể chịu đựng. Hạ Tử Hi có thể chịu đựng cho tới hôm nay cũng thật sự quá không dễ dàng. Cổ độc. Hạ Lao ra tử sắc mặt biến đổi, Hạ Tử Hi như thế nào sẽ trúng cổ độc. Hơn nữa Như vậy nhiều y lý sư đều không có nhìn ra tới hắn chúng cổ độc, cũng liền chứng minh này cổ độc cũng không phải giống nhau cổ độc, hắn có thể giấu ở người máu, làm người không thể nào phát giác. Khi nào hạ ra thế nhưng sẽ treo trọc thượng như vậy địch nhân. Vì cái gì hắn một chút cũng không biết. Như vậy quỷ y lý, tử hy hắn cổ độc có không giải. Hạ lao ra tử cao mày, lo lắng nhìn quỷ y Cổ độc loại đồ vật này rất là nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ liên lụy đến y lỵ sư cho nên giống nhau rất ít sẽ có y lỵ sư nguyện ý đề cập đến như thế độc vật ta có thể đem cổ độc bước ra tới hạ lao gia tử còn thỉnh các ngươi lui ra phía sau vài bước vệ y ý ý thì ánh mắt một chút ngưng trọng lên thanh âm trịnh trọng mở miệng nói nghe vậy hạ lao gia tử cùng hạ lâm ngọc đều là lui về phía sau vài bước đem trước giường không vị nhường cho vệ y lỵ 315 chương 315 thiên thành oanh động, nhị. So với hạ lão ra tử trước mắt sầu lo, hạ lâm ngọc nhưng thật ra không có lo lắng, hắn biết, chỉ cần có tỷ tỷ ở, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hắn tin tưởng nàng, cái loại này tín nhiệm, siêu thoát rồi hết thảy, phản phất trên đời này không có bất luận cái gì nàng làm không được sự tình. Vệ y, y, y hít sâu khẩu khí, từ ống tay háo lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt ngân châm. Chầm rãi đi đến hạ tử hy trước mặt, nói, sau đó khả năng có chút đau, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Hạ tử hy cười khổ một tiếng, trong khoảng thời gian này tới nay, ta có cái dạng nào thống khổ không con đếm đã chịu quá. Quỷ y y ngươi xin yên tâm, điểm này đau với ta mà nói cũng không tính cái gì, thỉnh xuống tay đi. Hảo! Vệ y y khẽ gật đầu, thật cẩn thận móc ra khăn màu bạc tế châm, nhẹ nhàng chuyển vào hạ tử hy thân thể trong vòng anh, một cổ mạnh mẽ lực lượng xuyên thấu qua ngân châm lọt vào thân thể, phẳng phất tiến vào linh hồn giống nhau, đau hạ tử hy sắc mặt càng thêm tái nhợt, gắt gao bắt được giường chăn. Đau, cái loại này chui vào linh hồn đau đớn, so bình thường thừa nhận còn muốn cao rất nhiều lần. hắn nguyên bản cho rằng cái loại này cũng đã là đến cực hạn, nhưng hiện tại sở đã chịu mới là chân chính đem linh hồn xé rách thống khổ. Nhưng vì hạ ra, vì phụ thân cùng Ngọc Nhi, Hắn cần thiết kiên trì trụ. Phụt. Đột nhiên, ở vì hạ tử hy Thi châm vệ y y, y sắc mặt một bạch, một ngụm máu tươi phun ra, thân mình hung hăng ngã văng ra ngoài, nàng sắc mặt cực kỳ hoàng hốt, thất thanh kêu lên, "Là cổ long." Trong thân thể hắn thế nhưng sẽ là cổ long. Vẫn là võ hoàng cấp bậc cổ long. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến, đặc biệt là lao gia tử, khi cả người run rẩy lên. Quanh một tiếng toàn thân lực lượng đều bùng nổ mà ra, đâm hướng về phía một bên bàn ghế. Cổ Long. Vì cái gì sẽ là Cổ Long? Rốt cuộc ai cùng chúng ta hạ ra có như vậy thâm cửu đại hận, cư nhiên hận không thể ta hạ ra con cháu tử vong. Độc sư thiên cổ. Này nháy mắt, lao ra tử trong đầu vang lên như vậy một cái tên. Đúng rồi, trừ bỏ độc sư thiên cổ, này đại lục còn có ai có được như vậy thực lực. Chính là hắn không rõ. Hạ gia cùng Độc sư Thiên Cổ không oán không thù, vì sao hắn muốn như vậy đối đãi Tử Hi? Sư phụ, Vệ Y ý, ý cắn chặt môi, quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, ấy nay nói, "Xin lỗi, kia cổ long thực lực quá cường, ta bị hắn hoàn toàn cấp ngăn chặn, căn bản là không có cách nào đem nó cấp bước ra tới." Đây là sư phụ lần đầu tiên giao cho nàng nhiệm vụ, nàng thế nhưng thất bại. Hơn nữa, theo nàng biết, giống như này Hạ gia cùng sư phụ quan hệ cũng không giống nhau. Về ý nghĩa, đây cũng là ta không có đoán trước đến cố nhược vân thần sắc từ kích động khôi phục bình thường, nhàn nhạt cười, nói, ta vốn dĩ cho rằng bằng vào lực lượng của người có thể đem cổ cấp bức ra tới, lại không có nghĩ đến, nó sẽ là trong truyền thuyết cổ long. Lúc này đây, sắc thật liền ta cũng đại ý, cổ long, không nghĩ tới hạ tử hy trong thân thể sẽ có như vậy thứ tốt, nếu là có thể bắt được này chỉ cổ long. Nàng liền có hy vọng có thể trợ giúp thanh lòng khôi phục đôi mắt. Ta liền biết hạ tử hy cười khổ một tiếng, quỷ y đi đại nhân ngươi không cần tự trách, ta đã sớm biết không có người có thể cứu được ta, cho nên ngay từ đầu liền không có báo hy vọng. Lời tuy như thế, nhưng ai không muốn sống? Nói thật, liền quỷ y, y đều không có biện pháp, hắn cũng coi như là chân chính hết hy vọng. Ai nói ngươi sẽ chết? Về y thì, y thì trận trắng mắt, ta vô pháp cứu ngươi. Không đại biểu sư phụ ta vô pháp cứu ngươi, sư phụ ta làm ta ra tay, là tưởng khảo nghiệm hạ ta mấy năm nay tiến bộ mà thôi. Nàng mới là chân chính cường giả, có nàng ở nói ngươi tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. 316 chương 316 thiên thành anh động, tam. Kỳ thật, về y y y cũng không biết cố Nhược Vân hay không thật sự có thể cứu chị hắn, chỉ là trông thấy thiếu nữ trên mặt nhàn nhạt biểu tình, nàng liền có thể rõ ràng minh bạch. Sư phụ là có nắm chắc, bằng không hắn sẽ không đang nghe nói cổ long kia khoảnh khắc, còn có thể bình tĩnh đến như thế trạng thái. Y kia y ngươi đi lấy một cái bình sứ tới, này cổ long là cái thứ tốt, không được nhiều đến dư liệu, ta cũng không thể làm nó lưu. Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về cằm, cười tủm tỉm nhìn chầm trầm Hạ Tử Hi, kia ánh mắt trực tiếp làm Hạ Tử Hi cả người phát mao, thật giống như một cái bọn cướp đang muốn đánh cướp chính mình dường như. Là, sư phụ. Vệ Y cười đến giống như một con hồ ly, mi rát tràn ngập mị hoặc thái độ. Nàng biết nhà mình sư phụ là nhìn chúng kia chỉ cổ long, không tự chủ được. Nàng ở trong lòng vì kia chỉ cổ long cấp bi ai một chút. Cố nha đầu, ngươi có biện pháp. Hạ Lão gia tử chuyển hướng Cố Nhược Vân, nghi hoặc hỏi. Không phải hắn không tin nàng, thật sự là ngoại giới tất cả mọi người ở truyền ủy y sở dĩ nhận Cố Nhược Vân vi sư là nhìn chúng nàng trong tay kia mấy trương đan vương, cố nhược vân tuy rằng tu luyện phương diện thiên phú không tồi, lại không nhất định sẽ ở y học phương diện có điều tạo nghệ. cho nên lão gia tử có chút không thể tin quỷ y đều bó tay không biện pháp bệnh trạng, nàng có thể làm được. ta thử một chút. cố nhược vân nuốt bay, trong mắt hàm chứa tươi cười, đừng quên, trong tay của hắn còn có tử tà cái này át chủ bài. kia, hào đi. lão gia tử than nhẹ một tiếng. Hiện giờ loại tình huống này còn có thể như thế nào đâu. Tạm thời làm nàng thử một chút đi. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Sa hoa cao điệu đại phòng nội, hạ khởi bỗng nhiên đứng lên. Một trương anh tuấn khuôn mặt thượng tràn đầy kinh hỷ, còn có kia không chút nào che giấu hưng phấn. Quỷ y hề thất bại. Liên nàng đều chỉ không được hạ tử hy tên hôn đằng kia. Ha ha ha, thật là thật tốt quá, làm quỷ y hề bó tay không biện phát bệnh. Trên đời này còn có ai có thể trị liệu. Ha ha ha, thật là ông trời có mắt, không nghĩ tới độc sư đại nhân sắc thật rất có năng lực, lúc này đây, ta xem ai còn có thể cứu hạ tử hy. nhị ra, việc này sắc thật là thuộc hạ do hỏi đến tình huống người nọ cung thân, nói, chẳng qua, nghe nói cố Nhược Vân muốn đích thân ra tay cứu người. Ha ha. Hạ khởi cười lạnh một tiếng, chào phúng gợi lên khoẹn môi, cố Nhược Vân. Một cái vận khí tốt đến bạo được đến mấy trương đan phương phế vật tôi, nếu không phải kia mấy trương đan phương, nàng cho rằng quỷ y y sẽ đi theo nàng. Ta không thể không thừa nhận, ở trẻ tuổi trung nàng thiên phú sắc thật thực không tồi, đáng tiếc. Muốn làm quỷ y y loại này tâm cao khí ngạo người chân chính thần phục, đó là kiên quyết không có khả năng. Hướng chi, quỷ y y đều trị không hết bệnh, nàng có thể có biện pháp nào? Hắn sẽ không tin tưởng. Băng vào cố nhược vân tuổi tác ý di thuật sẽ so quỷ y địa cường. Rốt cuộc ý di thuật loại đồ vật này cùng tu luyện bất đồng, nó sở dựa vào đều không phải là là thiên phú, mà là tuổi cùng lịch duyệt. Tiến vào ý di thuật này một hàng càng lâu cũng liền càng tinh thông. Nàng cố nhược vân một cái hoàng bao nha đầu mà thôi, trừ bỏ vận khí tốt điểm ở ngoài không có gì mặt khác tác dụng, căn bản là không có khả năng trị được hạ tử hy bệnh. Hạ tử hy, ngươi không phải năng lực các sao. Ta hạ khởi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể quật khởi, từ đây lúc sau, hôm nay thành đó là ta thiên hạ, thuận giả sương, nghịch giả vong. Nếu không phải vì không làm cho hạ lao ra tử cảnh giác, giờ khắc này, hạ khởi thật sự muốn dương đầu cùng tiếu tam sinh, lấy phát tiết hắn nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cùng không cam lòng. 317 chương 317 thiên thành anh động, 4. Giờ phút này, khoảng cách thiên thành ở ngoài cách đó không xa một tòa sơn mạch phía trên. Một đạo kim sắc quang mang chợt rơi xuống, ở núi non thượng tức khắc huyết tán mở ra, thế cho nên cả tòa sơn đều bị vây quanh ở kia đạo kim quang bên trong, làm kia tòa sơn mạch phụ cận cư dân nhóm đều xem ngây người, bọn họ trước nay liền không có nhìn thấy quá như thế tình cảnh. Thần thú xuất thế, trời dáng dị tượng. Liên tính là cùng núi non có chút khoảng cách thiên thành, đều thấy được kia một đạo kim quang. Vì thế, toàn bộ thiên thành đều banh động. Sở hữu thế lực thủ lĩnh đều đã tụ tập ở hạ gia, bao gồm ngày ấy bị hạ gia đuổi ra ra môn hồng gia chủ, tất cả đều thương lượng thiên thành hẳn là như thế nào đi làm. Ở trên đại lục, có được thần thú viết mạch linh thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng một khi đạt được một đầu, so đạt được khắp đại lục còn muốn chân quý. Mọi người như thế nào có thể không kích động? Hạ gia chủ, thần thú xuất thế, sẽ khiến cho rất nhiều thế lực chú ý. Chúng ta thiên thành cần thiết dùng nhanh nhất thời gian đem kia đầu thần thú thu vào trong tay, nếu không nói, một khi bị những cái đó thế lực phát hiện, cơ hội liền ít đi. Nói lời này chính là cố nhược vân người quen bá dung trời, lúc trước, ở Thanh Long Quốc đấu giá hội thượng, bá dung trời từng bán đấu giá một viên Mỹ dung đổi gia đan, cũng đúng là bởi vì hắn lai lịch, nàng mới biết được thiên thành tồn tại, mà cố nhược vân vì ngày sau ngày qua thành lóc đường, từng đưa tặng cho hắn một quả Mỹ dung đổi gia đan. Cho nên bá dung trời trình nàng một tân tình. Ta cũng cho rằng bá lão đại lời nói có đạo lý. La vật hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ là thiên thành không thể không người, ta kiến nghị chúng ta này đó trưởng bối lưu tại thiên thành, không bằng liền phái các gia người thừa kế cùng một ít bọn tiểu bối đi thử luyện một chút, không biết hạ gia chủ như thế nào suy nghĩ. Hảo! Hạ lao gia tử trầm mặc nửa ngày, liền vô án quyết định, vậy như vậy làm đi. Chỉ là phái đi người được chọn còn cần lựa chọn, ta. Phụ thân. Hắn nói còn chưa nói lời nói, liền bị một đạo thanh âm đánh gãy, tức khắc lệnh hạ lao ra tử những mày, hướng về hội nghị thính ngoại nhìn lại. Thính ngoại, một bộ áo xanh cất bước mà đến, trung niên nam tử khuôn mặt mang theo ôn hòa tươi cười, tay cầm quạt xếp, bên môi dơ lên một mặt cười nhạt, ta nguyện ý lĩnh mệnh tiến đến thiên sơn. Người nói cái gì? Hạ lao ra tử sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Lạnh giọng nói, hạ khởi, ngươi có chút sung sướng, ngươi không có nghe la ra chủ lời nói. Các gia phái từng người người thừa kế tiến đến rèn luyện, ngươi tới cắm một chân làm gì? Phụ thân, huynh trưởng hiện giờ bệnh nặng trên giường, ít ngày nữa liền sẽ bệnh chết, hắn như thế nào có thể đi tham gia lần này thí luyện? Nhi tử thân là hạ ra đời thứ hai con cháu, tự nhiên có trách nhiệm thay thế huynh trưởng hạ khởi trên mặt mang theo tươi cười, chỉ là kêu ý cười không kịp đáy mắt. Hắn mắt nội là một mảnh băng hàn lâm trầm. Làm càn. Bang. Hạ lao ra tử một trưởng rừng ở trên bàn, phẫn nộ đứng lên, ngươi đây là muốn cướp đi ngươi huynh trưởng quyền lợi. Đừng quên, ta đã mời đến quỷ y đi vì ngươi huynh trưởng trị liệu, hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nga. Hạ khởi chọn môi cười, ta đây như thế nào nghe nói, liền quỷ y đều thất bại. Hiện tại ngươi càng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng làm một cái 18 9 tuổi tiểu nha đầu vì huynh trưởng trị liệu, phụ thân, ngươi là thật sự muốn huynh trưởng tồn tại, vẫn là muốn cho hắn chết càng mau. Ngươi thật sự có như vậy yêu thương huynh trưởng sao? Xôn sao? Đám người chợ hoành động lên. Bọn họ đã sớm nghe nói quỷ y y đi vào thiên thành vì hạ tử hy trị liệu, không nghĩ tới cư nhiên liền sắp chết người y y bạch cốt quỷ y y đều thất bại. Càng buồn cười chính là Hạ gia chủ thế nhưng đem hy vọng phó thác cấp một cái 18-9 tuổi thiếu nữ. 318 chương 318 thiên thành anh động, nam, người. Hạ lao ra tử khí cả người run rẩy chỉ vào hạ khởi nói không ra lời. Phụ thân, nhi tử cũng chỉ là muốn vì hạ ra phân ưu giải nạn mà thôi. Hạ khởi ôn hòa cười, một đôi lạnh nhạt hai mắt lạnh lùng nhìn cố lao ra tử. Thật giống như, đối phương cũng không phải phụ thân hắn giống nhau. Hạ khởi, liền tinh tử hi vô pháp đi. Còn có ngọc nhi, không tới phiên ngươi. Hạ lao ra tử sắc mặt trầm xuống, hung hăng quăng hạ vật áo, tàn nhẫn vừa nói nói. Ha ha. Nghe vậy, hồng lao gia chủ cười lạnh một tiếng, trào phúng nói, hạ gia chủ, ngươi nhi tử tuy rằng trong đó một cái sắp chết rồi, nhưng còn có một cái khác, không có nhi tử còn ở, khiến cho tôn tử kế thừa hạ gia cách nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ngươi nhi tử thần phục với ngươi tôn tử? Này căn bản là không hợp tình lý. Hạ lao ra tử mặt già từ thanh truyền bạch, lại từ bạch truyền tình. Một đôi nắm chặt trên nắm tay bao vây lấy một tầng ngọn lửa, trong lòng phẫn nộ cọ cọ nhắm thẳng dâng lên. Từ xưa đến nay, lòng có nghịch lân. Mà hắn nghịch lân đó là hạ tử hy. Hiện giờ hồng gia chủ lại há mồm liền nguyền rủa hắn. Cái này làm cho từ trước đến nay bên vực người mình đến không có thiên lý hạ lao gia tử căn bản là không thể chịu đựng được được. Hồng gia chủ, ngươi cần thiết vì ngươi nói ra nói trả giá đại giới. Và anh, Một cổ phẫn nộ ngọn lửa thẳng dũng mà ra, hạ lao gia tử đôi mắt là chưa từng có quá lãnh lệ cùng uy nghiêm, còn có kia vô pháp che giấu phẫn nộ. Hạ gia chủ, nơi này nhiều như vậy người đều là ngươi thiên thành cư dân. Chẳng lẽ ngươi một cái đường đường võ hoàng cường giả còn muốn ở trước công chúng đối ta phát huy? Nếu là ngươi thật sự làm như vậy, vậy ngươi tất nhiên thanh danh quét rác, từ đây sau không còn có người sẽ tôn kính ngươi. Hồng gia chủ cười lạnh một tiếng, dù sao hắn nhận định hạ Lao gia tử không có khả năng giết hắn, hơn nữa, Lao gia tử tuổi lớn, sống không được mấy năm, hạ tử hy lại mau chết bệnh, từ đây sau này hạ gia tất nhiên là hạ khởi thiên hạ. cho nên. Loại này thời điểm hắn khẳng định muốn chụp hạ khởi mông ngựa. Chỉ là hắn không có nhìn đến, ở hắn lời này rơi xuống lúc sau, có một ít người không tự chủ được mang theo chính mình ghế dựa dọn ly hắn bên người, càng là hận không thể cách hắn càng xa càng tốt, còn có một ít người còn lại là cùng hắn thông đồng làm bậy, càng là có tương đồng ý tưởng, vì chụp hạ khởi mông ngựa còn không hề có làm. Ha ha! Hạ lao ra tử giận cực phản cười, trên người khí thế càng ngày càng cường trực tiếp ép tới ở đây tất cả mọi người thấu bất quá khí tới này đó là võ hoàng cường giả lực lượng hồng gia chủ ngươi đừng đem thế tục kia một bộ đưa tới chúng ta thiên thành trong vòng này phiến đại lục từ trước đến nay cường giả vi tôn ta tuy rằng không phải cường đại nhất người nhưng là ta ít nhất so ngươi cường ta hạ gia cũng so hồng gia cường càng quan trọng là ta mới là thiên thành khống chế giả nơi này sở hữu hết thể đều là ta định đoạt ngươi không phục Khảo, kia bổn gia chủ hôm nay khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Càng nói cho ngươi một đạo lý, ai nắm tay đại, trên đời này ai nói chính là chân lý. Thiên thành không phải một quốc gia, hạ lao gia tử cũng không phải hoàng đế. ở thiên thành loại này cường giả vi tôn thế lực nội, từ trước đến nay chính là ai nắm tay đại, ai mới nói tính. Hồng gia chủ biến sắc, hắn không nghĩ tới hạ lao gia tử như vậy không nói đạo lý, không khỏi trong lòng thầm hận trong lòng, hắn vĩnh viễn vô pháp quên. Hắn ngày đó đem chính mình ném ra hạ ra khi xỉ nụ. Mắt thấy tình huống trở nên khó có thể khống chế. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ ngoài cửa vang lên, làm hạ lao ra tử thân mình cứng lại rồi. Một đôi tràn ngập phẫn nộ hai tròng mắt nháy mắt liền bình tĩnh trở lại, càng là dung kích động quan mang. Phụ thân, này phát sinh chuyện gì? 319 chương 319 nhặt được một con tiểu thú. Một thính ngoại, hạ tử hy sắc mặt tái nhợt rửa vào ngay cửa. Trên mặt mang theo suy yếu mỉm cười, hàn ánh mắt nhìn ở hội nghị thính mọi người, thanh âm nhẹ nhàng nhật nhạt, tựa như một trận thanh lưu chậm rãi chảy quá. khi nhi. Hạ lao ra tử ánh mắt thật sâu nóng nhìn xuất hiện ở thính ngoại nam tử, da nua rung nhan thượng mang theo kích động tươi cười. khi nhi, thân thể của ngươi. Đã không có việc gì. Vâng. Hạ tử hy nói giống như một đạo gió lốc, hung hăng ở mọi người trong lòng thổi qua. Trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp phục hồi tinh thần lại. Này hạ ra thiếu chủ vừa rồi nói gì đó. Thân thể hắn đã không có việc gì. Phải biết rằng, hắn đã bị rất nhiều y lý sư cấp phán tử hình, ngay cả quỷ y đề đều bó tay không biện pháp, lại có ai có thể trị liệu hảo hắn chứng bệnh. Đột nhiên, tất cả mọi người nhớ lại hạ khởi lời nói mới rồi. Một cái 18-9 tuổi thiếu nữ, cư nhiên có thể trị liệu quỷ y đề đều không thể trị liệu chứng bệnh kia thiếu nữ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Hạ Khởi sắc mặt rất là khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Hạ Tử Hi kia một trương mang theo mỉm cười dung nhan, nắm tay không tự chủ được nắm chặt, hắn trong mắt toát ra chính là đến xương hận ý. Mà Hạ lão gia tử quay đầu là lúc, liền thấy được hắn trong mắt còn không có tới kịp thu hồi tới âm ngoan, ánh mắt dần dần sắc bén lên. Giờ khắc này, Hạ Khởi cảm nhận được đến từ bên cạnh áp lực, đáy lòng tức khắc cả kinh. Vội vàng làm thần sắc khôi phục bình thường, anh Tuấn khuôn mặt triển lộ ra ôn hòa tươi cười. Đại ca, chúc mừng ngươi khôi phục khỏe mạnh. Hạ khởi cười đi ra phía trước, vô vô hạ tử hy bả vai, nói, trong khoảng thời gian này, thật đúng là làm chúng ta mọi người đều thực lo lắng, cũng may ngươi rốt cuộc không có việc gì, nếu không nói này hạ ra tất nhiên sẽ đại loạn. Đa tạ nhị đệ quan tâm. Hạ tử hy cười cười, khách sáo nói, đại ca mệnh tương đối ngạnh tạm thời còn không chết được. Ngay vậy, hạ thu hút thần tối xâm lại, chỉ là thực mau liền biến mất. Ở luyện khí tông còn chưa tới tới phía trước, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha! Hạ lao ra tử cùng tiếng hai tiếng, chỉ là đang nhìn hướng hồng gia chủ là lúc, ánh mắt lại lần nữa khôi phục lãnh lệ, lạnh giọng nói, hồng gia chủ, không biết hiện tại ngươi còn có cái gì nói. Giờ này khắc này, hồng gia chủ sắc mặt từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển thanh. Hắn hít sâu khẩu khí, tận lực bình ổn nội tâm cuồn cuộn lửa giận. Nhưng bằng hạ gia chủ phân phó. Tại đây loại mấu chốt thượng, hạ tử hy thế nhưng không có việc gì. Nếu là hắn đã chết nào còn có nhiều chuyện như vậy. Mà mặt khác vốn dĩ chạm đối ở hồng gia chủ bên này người, nhìn thấy hình thức đột nhiên đã xảy ra biến hóa, đều theo bản năng chịu bên cạnh hoạt động hạ vị trí, tựa hồ muốn cách hắn càng xa càng tốt. Hảo, nếu các ngươi không có mặt khác vấn đề, Vậy trở về chuẩn bị xuống dưới, một ngày lúc sau xuất phát. Lần này thiên sơn chi lộ, tất nhiên hung hiểm thật mạnh, cho nên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Này đây hạ lao ra tử mới cho một ngày thời gian. Nghe được lời này, mọi người sôi nổi đứng lên cáo tử, từ đầu đến cuối, đều không có người phản ứng hồng gia chủ, thậm chí cũng không nhìn hắn cái nào. Liên ở sở hữu thế lực trở về chờ xuất phát hết sức, thiên thành cửa thành ngoại đưa tới một đám người. Những người đó chung dẫn đầu chính là một người tướng mạo thanh tú nữ tử, nàng tay phải cầm một phen bội kiếm, tay trái nắm một người đáng yêu phấn nộn tiểu sò tạ, chỉ là kia tiểu sò tạ thoạt nhìn hết sức thành thủ cổ trọng, một chương non nớt khuôn mặt thượng không hề có bạn cùng lứa tuổi nên có tính trẻ con. Các người đi hạ ra thông báo một tiếng, liền nói. Bách thảo đường người tiến đến bái phòng. Mặc vũ nghĩ nghĩ, liền báo ra bách thảo đường tên. Rốt cuộc rất ít có người sẽ biết ma tông cùng bách thảo đường là xuất phát từ cùng nhân thủ chung. 320 chương 320 nhặt được một con tiểu thú, nhị. Thủ vệ thành quan bởi vì sự tình lần trước chút nào không dám chầm trễ, vội vàng vội vàng tiến đến hạ gia thông báo, không cần thiết một lát, liền có người tới đưa bọn họ mang vào thiên thành trong vòng. Lúc này, hạ gia sân bên trong, cố nhược vân nghe được người tới hội báo, mày hơi hơi một trọn, cười khẽ một tiếng. Nói, Mạc Vũ cùng Bách Xuyến tới. Với lúc, đối với lúc này đây Thiên Sơn thần thú xuất thế sự tình, ta cũng rất có hứng thú. Thiên Sơn từ trước đến nay hung hiểm, bên trong bảo vật cũng không ít, nếu là lúc này đây mà Tông Người có thể cùng đi trước, nói vậy sẽ cho bọn họ mang đến rất lớn thu hoạch. Chủ tử Đang nghĩ người tới, phía trước truyền đến một đạo kiểu tiếu thanh âm, Đương Cố Nhược Vân ngẩn đầu nhìn lại là lúc. Liền nhìn thấy Mạc Vũ dẫn theo một đám người bước nhanh mà đến. Ở tới Cố Nhược Vân trước mặt hết sức, nàng đôi tay ôm kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, nói, thuộc hạ Mạc Vũ, tham kiến chủ tử. Mạc Vũ, ngươi đã đến rồi. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Bách Xuyên, trong mắt hơi hơi có chút kinh ngạc. Bách Xuyên, ngươi hiện tại là võ giả trung cấp. Lúc này mới qua đi bao lâu thời gian. Hắn trực tiếp từ không đúng tí nào phế vật tới võ giả trung cấp, loại này thiên phú đặt ở trên đại lục nhất định sẽ làm người kinh ngạc. Bách Xuyên sắc mặt đỏ lên, ta, ta biết ta trưởng thành không đủ mau, chính là ta sẽ nỗ lực, ta nhất định sẽ không làm người thất vọng. Thực hiện nhiên, Bách Xuyên còn tưởng rằng cố nhược vân đối thực lực của chính mình không hài lòng. Cũng là, bên người nàng đều là cường giả, chỉ có chính mình hiện giờ vẫn là một cái võ giả. Vì không làm thất vọng nàng ngày đó cứu giúp tri ân, vô luận như thế nào hắn đều cần thiết nỗ lực tu luyện. Bách Xuyên, người đã rất lợi hại, chẳng những từ một cái không có tu vi người ở ngắn ngủn mấy tháng gian phá tan tụ khí bắt cấp tới võ giả cảnh giới, đã phi thường không tồi. Cố nhược vân nở nụ cười, nàng cũng không có nhìn lầm người, Bách Xuyên thiên phú sắc thật rất mạnh. Giả lấy thời gian, thất nhiên nổi danh chấn đại lục. Nghe vậy, Bách Xuyên sắc mặt càng hồng. Ngượng ngùng túi đầu, có chút biệt nữ chuyển động chính mình góp áo. Mạc Vũ, lần này các ngươi tới cũng đừng rời đi, kế tiếp muốn cùng ta cùng đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Cố nhược vân dương đầu nhìn Mạc Vũ, thanh thú khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Mạc Vũ ôm kiếm cung kính nói, thuộc hạ cẩn từ chủ tử phân phó. Một ngày thời gian, dây lát lướt qua. Thực mau sở hữu thế lực đều làm tốt chuẩn bị đi trước hạ ra, mà ở này phía trước. Cố nhược vân liền từng cùng hạ lao ra tử thương lượng quá, đem dùng bách thảo đường danh nghĩa tới tham gia lần này thí luyện. Nhân nàng cứu hạ tử hy duyên cớ, lao ra tử xuất phát từ cảm kích đó là đối nàng hữu cầu tất ứng. Huống chi, có nàng ở, Ngọc Nhi an toàn tất nhiên có bảo đảm. Lúc này, hạ ra ở ngoài, mọi người trâu đầu ghé thai, toàn dùng tò mò ánh mắt nhìn phía cố nhược vân. Cô nương này còn không phải là cùng hạ ra tiểu thiếu ra đi ở một khối người sao. Chẳng lẽ cứu hạ tử hy chính là nàng? Không biết cô nương này đến từ cái gì thế lực, chính là nhìn dáng vẻ nàng tựa hồ cũng muốn tham gia lần này thí luyện. Ha ha, ngươi khôi hài đi. Ngươi nhìn xem nàng phía sau đội ngũ. Một cái yếu đuối mong manh nữ nhân, còn có một cái mười mấy tuổi tiểu thí hải, Hơn nữa kia một đám thuật nhìn liền không thế nào cường hộ vệ. Thấy thế nào đều không có năng lực đi thiên sơn cái loại tình trạng này. Đừng tưởng rằng y thuật cao minh liền có thể hoành hành tẩu, tới rồi thiên sơn, tùy tiện một đầu linh thú liền có thể nháy mắt hạ gục hán. Hai nữ nhân, một cái tiểu hải tử, còn có mấy cái hộ vệ. Như vậy thế lực cũng có thể đi thiên sơn. Không phải tới khôi hải chính là cái gì. Bọn họ nhưng không có tinh lực đi bảo hộ những người này. 321 chương 321 nhặt được một con tiểu thú, Tam. đỗ nhiên đám người trong vòng một đạo ôm độc tàn nhận ánh mắt xuyên thấu qua mọi người dừng ở cố nhược vân trên người làm nàng mày tức khắc vừa nhíu theo kia tầm mắt nhìn qua đi ở nhìn đến hoa phục nữ tử kia đồ thật dậy bột phấn khuôn mặt là lúc khẽ mắt nhẹ nhàng gây xích mích một chút xem ra hồng gia cũng có y thuật cao minh người, bằng không nàng ngày ấy bị ngọc nhi đánh thành bộ giang kia sẽ không nhanh như vậy phục hồi như cũ đám người bên trong hồng phỉ phỉ hai mắt ngoan độc nhìn chằm chằm cố Nhược vân Trong mắt lộ ra nùng liệt sắc khí. Ngày hôm qua, hắn nghe phụ thân nói hạ tử hy bị một cái 18-9 tuổi thiếu nữ cấp trị hết, trước tiên nàng trong đầu liền dần hiện ra cố nhược vân bộ dáng. Loại này ti tiện bình dân, sao có thể có như vậy cường đại y lìa thuật? Nàng vô pháp đi tin tưởng, rồi lại không thể không tin. Nếu không, hạ gia chủ sẽ không như vậy rõ ràng thiên vị nữ nhân này. Chính là này lại như thế nào? Y lý thuật cao minh không đại biểu thực lực cường đại. Chờ tới rồi Thiên Sơn, nàng có một vạn loại phương pháp lệnh nàng chết không minh bạch. Không, không chỉ có như thế, nàng còn muốn cho nàng nếm chịu vô tận đục nhã, lấy hồi báo ngày đó chi thủ. Mặc Vũ cũng hiển nhiên phát hiện hồng phỉ phỉ ánh mắt, ánh mắt chợt lạnh lùng, lạnh băng tầm mắt dừng ở nữ tử kia đầy mặt âm ngoan dung nhan phía trên, khóe môi khơi mỏng một mạt độ cùng, dây đặc lạnh lùng, sắc ý dần dần dài. Ngọc Kaka ca ca. đột nhiên một đạo điềm mỹ thanh âm truyền tới, rồi sau đó liền nhìn đến một đạo hồng nhạt thân ảnh nhào hướng đứng ở cố nhược vân bên cạnh Hạ Lâm Ngọc, nhưng mà liền ở nàng nhằm phía Hạ Lâm Ngọc hết sức đột nhiên ngừng lại, lập tức liền ôm lấy còn không biết phát sinh sự tình gì Bách Xuyên, ở kia một trường trắng nón trên má hung hăng hôn một cái. Ngọc Kaka này tiểu Nam Hải thật đáng yêu, ta thích. Với Bách Xuyên ngây ngẩn cả người, một khuôn mặt sắc nháy mắt trở nên đỏ bừng. Trực tiếp hồng tới rồi cái ốc, cặp kia thanh triệt ánh mắt kinh ngạc nhìn chầm chầm trước mắt này như bút bê Tây Dương thiếu nữ, lắp bắp nói, ngươi, ngươi phi lễ ta, nam nữ thụ thụ bất thân, chính là, ngươi thế nhưng phi lễ ta, hắn bị người phi lễ. Hiện tại bách xuyên trong lòng chỉ có như vậy một cái ý tưởng, cái gì thụ thụ bất thân la lỷ bĩu môi, ngươi một cái mười tuổi tiểu thí hải, đường trang cùng đại nhân giống nhau, chính là, chính là, Ngươi thoạt nhìn so với ta cùng lắm thì vài tuổi, ngươi chẳng lẽ không biết nam nữ có khác? Bách xuyên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tức giận nhìn La Lệ, nữ nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Hắn chưa từng có gặp qua loại này chủ động nữ nhân, còn còn hôn hắn một ngụm. Ngọc Nhi, ngươi thanh mai trúc mã giống như di tình biệt luyến. Cố Nhược Vân nhún vai, trêu ghẹo nói, nói thật, nhận thức Bách xuyên nhiều ngày như vậy. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy tính trẻ con cùng người tranh luận. Thì, ngươi cũng đừng chê cười ta. Hạ lâm ngọc trên mặt mang theo xấu hổ, ta vẫn luôn đem la Lệ coi như muội muội giống nhau, không có gì mặt khác ý tưởng. Hắn thanh em không có cố tình đẻ thấp, cho nên rõ ràng rơi vào la Lệ trong hai Tức khắc, la Lệ ánh mắt giảm đạm rồi một chút, trong lòng tựa hồ bị một cây kim đâm giống nhau đau đớn lên, nhiều năm như vậy. Nàng đã sớm biết Ngọc ca ca trong lòng không có nàng, không phải sao? Chính là nàng chính là không nghĩ từ bỏ, bởi vì từ bỏ đoạn cảm tình này, sẽ làm nàng đau vô pháp tự kềm chế. Khi sâu khẩu khí, la lụy ngăn chặn nội tâm đau đớn, quay đầu hướng tới hạ lâm lộ ra một mặt điểm mỹ tươi cười. 322 chương 322 nhặt được một con tiểu thú, 4. Ngọc ca ca, lúc này đây ta sẽ đi theo ta thúc thúc cùng đi thiên sơn, cho nên... Ngươi là ném không xong ta, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Nàng như quả táo giống nhau đỏ rực gương mặt mang theo cuột cường, vô luận là chân trời góc biển, vẫn là vạn trượng núi cao, chỉ cần có hán, nàng liền ở. Các vị! Hạ tử hi ho khan hai tiếng, đánh gây ẩm ý đám người, mỉm cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát, đi thôi. chấm đã! Nhưng mà, hắn thanh âm chưa dứt, một đạo thanh âm liền lạnh lùng rơi xuống. Hạ thiếu chủ, lúc này đây giống như là chúng ta thiên thành sự tình, cô nương này giống như không phải thiên thành người, hơn nữa nàng còn mang theo một cái mười tuổi tiểu hài tử, như vậy có phải hay không có quá nhiều không có phương tiện. Hạ tử hy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn mắt nói lời này người, hồng đều trưởng lão, ai nói cố cô nương phi ta thiên thành người. Ta nhi tử đã nhận nàng vì nghĩa tỷ, vậy cùng chúng ta thiên thành có quan hệ. Làm nàng tham dự lần này sự tình cũng hoàn toàn không quá mức, hơn nữa nàng An nguy từ chúng ta hạ gia phụ trách, liền không nhọc phiền các vị. Ha ha. Một tiếng cười to chợt vang lên, Hồng đều trưởng lão ngươi nhiều lo lắng, vị cô nương này sẽ từ hạ gia cùng ta bá dung trời bảo hộ, ngươi liền không cần xen vào việc người khác. Nói xong lời này, bá dung trời hướng tới Cố Nhược Vân lộ ra một mặt hữu hảo mỉm cười. Nguyên lai, like, hạ gia vị kia thần bí y lý sư thiếu nữ chính là nàng. Không sai, trừ bỏ bách thảo đường đương ra, quỷ y sư phụ ở ngoài, còn có ai có như vậy đại bản lĩnh. Bá dung trời, ngươi cắm một chân làm gì? Hồng xoa đều sắc có chút không quá đẹp, hắn không nghĩ tới lúc này đầy thí luyện bá dung trời thế nhưng tự mình tới, hơn nữa còn không chút do dự lựa chọn đứng ở hạ tử hy lập trường. Kia nha đầu tuy rằng y dị thuật không tồi, nhưng đáng giá bọn họ như vậy bảo hộ sao? Ha ha, hồng đều... Ta la gia là hạ ra cấp dưới, kia hạ ra muốn làm cái gì, ta la ra là sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Nói lời này thình lình đó là la lị nhị thuốc la dương, hắn nói lệnh hồng đều sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nhưng mà lúc này đây hắn ngậm miệng lại, không còn có nhiều lời một chữ. Chỉ là hắn trong lỗ mũi phát ra một tiếng hư lạnh, có chút khinh thường nhìn cố nhược vân nơi kia phương đội ngũ. Chờ tới rồi thiên sơn. Những người này liền sẽ biết làm nàng gia nhập là bao lớn sai lầm. Đến lúc đó tự bảo vệ mình còn không kịp, lại sao có dư thừa thực lực đi bảo hộ nàng. Hạ tử hy ánh mắt từ mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua, nhàn nhạt nói, nếu các vị đều không có dị nghị, chúng ta đây liền xuất phát đi. Này hôm ra, sắp thật có điểm vượt quyền, chờ trở về lúc sau, nhất định muốn cho phụ thân chuẩn trị một phen. Nếu không, bọn họ liền không biết ai mới là thiên thành chi chủ. Nếu lúc này có người ở thiên sơn, tất nhiên sẽ nhìn đến một cái kỳ quái một màn. Đông đảo linh thú phụ phục trên mặt đất, sợ hãi rụt rẻ cuốn xúc thành một đoàn, ánh mắt khiếp đảm nhìn phía trước chiếm cư ở trên cây nam tử. Đó là một cái tuyệt mỹ nam nhân, tóc đen hồng ý, ý nói không nên lời yêu hoặc cảm giác, nếu nói thiên bác Dạ là ma, tá thượng thần là yêu. Như vậy người nam nhân này liền như kêu kiểu u minh phủ chúng quỷ, kia sắc mặt tái nhợt căn bản là không giống như là cá nhân nhưng mà càng làm cho người khiếp sợ chính là này nam nhân một con mắt là màu đỏ, mắt khác một con thế nhưng là màu xanh lục, hai loại ánh mắt xuất hiện ở cùng nhân thân thượng, có nói không nên lời kỳ quái cảm giác. chỉ thấy này nam nhân tay che lại ngực, máu tươi theo ngực chậm rãi chảy xuống dưới, hắn môi đỏ dơ lên, một mặt cười lạnh xuất hiện ở hắn tuấn mỹ khuôn mặt. hiện tại bản tôn chạy trốn tới nơi này, người nọ hẳn là vô pháp đuổi theo. không nghĩ tới, cả đời này còn có người có thể đem bản tôn bức bách đến như thế nông nỗi. Càng là làm ta thực lực lùi lại rất nhiều. Hiện tại ta trước tìm cái an toàn địa phương dưỡng thường, chờ ngày sau lại trở về báo thủ. Đã bao nhiêu năm? Hắn đã nhiều ít năm không có như thế chật vật quá. Từ năm đó nam nhân kia đem hắn cùng thú tộc hết thể thu phục lúc sau, hắn liền không còn có bị người bước đến loại trình độ này. Hảo, thức hảo, này một bút chướng hắn nhớ kỹ. 323 trường 323 nhặt được một con tiểu thú, Nam. Thiên Sơn nguy hiểm, phòng trừng chỉ có những cái đó đến quá nhân tài biết. Nơi này trừ bỏ thực lực cường đại linh thú ở ngoài, còn có rất nhiều không đếm được bấy dập. Giờ phút này, Thiên Sơn phía trên, một đạo tất tất tắc tắc thanh âm từ một bên truyền đến, tức khác là nguyên bản còn tại hành tẩu mọi người đều dừng bước chân. Hạ tử hy phất phất tay, mặt mày ngưng trọng nói, các vị, có tình huống cần phải cẩn thận. Vừa dứt lời, xoát một tiếng, vô số đầu linh thú từ cây cối nội chạy trốn ra tới, rống lớn một tiếng, hung ác nhào hướng những cái đó khách không ngợi mà đến. Ba ba ba. Mọi người rút ra bên hông vũ khí, ánh mắt cảnh giác nhìn vọt tới linh thú đàn. Mạc Vũ, ngươi bảo hộ Bách Xuyên, Ngọc Nhi, sau đó theo sát ta, một bước đều không được rời đi. Cố nhược vân như mày, này đó linh thú thấp nhất cấp bậc đều là võ tướng càng là có mười mấy đầu võ vương tồn tại. Hơn nữa, bọn họ vẫn là vừa mới bước vào thiên sơn, mặt sau lại có bao nhiêu nguy hiểm sự tình đang chờ đợi bọn họ. Nhiều như vậy linh thú, phỏng chừng có bọn họ dễ chịu. Hồng đều cười lạnh một tiếng, nhân cố nhược vân mà xử hạ lâm ngọc đối phỉ phỉ làm khó dễ, chuyện này hắn sao có thể không biết, cho nên, từ lúc bắt đầu hắn liền đối cố nhược vân nơi trốn nhằm vào. Nhưng hắn trước sau không rõ, Vì sao ba dung trời muốn như thế che chở hắn? La gia cũng liền thôi, rốt cuộc la gia người đều tương đối hiện thực, vì nữ nhân này kia một tay xuất thần nhập hóa y hệ thuật, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ định bợ nàng. Bất quá ba dung trời đều không phải là là loại người này, chỉ cần không phải hắn thưởng thức người, mặc kệ người nọ có bao nhiêu cường đại, hắn đều là khinh thường nhìn lại. Chỉ là thức mau, hắn liền ngây dại. Chỉ thấy nguyên bản đứng ở cố nhược vân bên cạnh mặc không lên tiếng nữ tử một tay bảo vệ kêu 10 tuổi tiểu nam hải rồi sau đó trường kiếm dương lên, sắc bén kiếm quang tức khắc đem một đầu võ vương cấp bậc linh thú ném đi trên mặt đất, lan ra mấy trượng xa. Phòng trưng nếu không phải phải bảo vệ trong lòng ngực nam hải này đầu linh thú tuyệt không sẽ chỉ là bay ra đi đơn giản như vậy. Này! Võ vương! Hồng đều đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nói không ra lời. Chính mình tới rồi này một phen tuổi mới bất quá đột phá võ vương thôi, nay tiểu nha đầu tuổi còn trẻ thế nhưng chính là võ vương cường giả. Hơn nữa, thân là võ vương cường giả, lại cam tâm tình nguyện nghe theo một tiểu nha đầu mệnh lệnh. Nay tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì lai lịch? Hồng đều phục hồi tinh thần lại, nhất kiếm ngăn cản trụ linh thú sắc bén máu bớt sau đó nhìn về phía bị hồng ra mọi người bảo hộ trụ hồng phỉ phỉ, thấp giọng hỏi nói, phỉ phỉ. Ngươi có biết hay không kia nha đầu rốt cuộc là ai? Nàng tên gọi là gì? Có thể có võ vương cam tâm trở thành tùy tùng, nha đầu này không phải đồng phương thế gia đó là luyện khí tông người. Có lẽ đến từ kia tam đại thế lực cũng nói không chừng. Hồng phỉ phỉ còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại liền nghe được Hồng đều nói, nàng cắn chặt ngôi, nói, ta không biết nàng là ai, bất quá khẳng định không phải cái gì rất cường đại lai lịch, nếu nàng thật sự lai lịch phi phạm. Ta ngày ấy như thế đắc tội nàng, nàng không có khả năng sẽ thờ ơ, thế lực lớn con cháu không đều là tâm cao khí ngạo sao. Kia rõ ràng liền sợ ta, cho nên hạ tiểu thiếu ra mới có thể thế nàng xuất đầu. Hồng đều gắt gao nheo lại hai tròng mắt nhìn mặt vũ, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang. Này võ vương ở bên người nàng, thực sự có điểm đáng tiếc a phỉ phỉ, nếu thật giống ngươi theo như lời như vậy, chúng ta muốn đem cái này võ vương tranh thủ lại đây. Đặc biệt là một cái hơn 20 tuổi võ vương cường giả. Hơn 20 tuổi võ vương cường giả đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho ngày sau võ hoàng, thế cho nên càng cao cấp bậc. Nếu bọn họ hồng gia cũng có một cái võ hoàng, nào còn cần dựa vào hạ gia hơi thở mà sống? 324 chương 324 nhặt được một con tiểu thú. 6. Giờ phút này mặc vũ chút nào không biết có người ở đánh hắn chú ý. Nàng khẩn túm bách xuyên nhảy vào linh thú đàn trung, không cần thiết một lát, nàng trước mặt liền nhiều một đống thi thể. Hạ tử hy sấn loạn quay đầu lại nhìn mắt hạ lâm ngọc, nhìn thấy hắn ở cố nhược vân trước mặt thập phần an toàn cũng cứ yên tâm lại lần nữa gia nhập đến chiến đấu bên trong. Nhưng mà, giờ khác này, tất cả mọi người không có phát hiện đông đảo linh thú chỉ vây công những người khác, chẳng sợ khoảng cách cố nhược vân gần nhất cũng trước sau chưa từng tiếp cận nàng thân. Thật giống như nàng mặc một cái ẩn thân y y dường như, thế nhưng không có một đầu linh thú phát hiện nàng tồn tại. Này mấy tháng qua Mạc Vũ tiến bộ không nhỏ, có thể tại như vậy nhiều linh thú công kích hạ còn có thể bảo vệ tốt Bách Xuyên. Cố Nhược Vân nhìn trên chiến trường Mạc Vũ, vừa lòng gật gật đầu. Nàng sở dĩ làm nàng bảo hộ Bách Xuyên, cũng chỉ là vì nàng chiến đấu hơn nữa một ít khó khăn, cũng may, nàng cũng không có làm nàng thất vọng. Thời gian trôi qua hồi lâu, Vây công linh thú đàn ở dần dần giảm bớt, có chút người đã mệt đến quỷ dạp trên mặt đất khởi không tới, bất quá càng nhiều vẫn là ở kiên trì chiến đấu. Mà tông người trừ bỏ bị mạc vũ bảo hộ bách xuyên ngoại, các đều thân phụ vết thương, liền ở cuối cùng một đầu linh thú ngã xuống lúc sau, hồng đều đột nhiên phát hiện cái gì, phẫn nộ lớn tiếng hô lên, vì cái gì không có một đầu linh thú công kích ngươi. Này đó linh thú có phải hay không ngươi tìm tới? làm cho chúng ta tất cả mọi người táng thân với linh thú trong miệng. Ngươi có thể một người đạt được kia đầu thần thú. Trong lúc nhất thời, mọi người tựa hồ đều phát hiện điểm này, đều là quay đầu nhìn Cố Nhược Vân. Nhưng mà ở trước mắt bao người, Cố Nhược Vân chỉ là hộc ra hai chữ ngu ngốc, ngu ngốc. Nàng làm hạ loại này tội ác tẩy trời việc, còn dám mang chính mình ngu ngốc. Hồng đều đầy mặt phẫn nộ, lạnh lùng nói, hạ thiếu chủ. Chuyện này chúng ta nhiều người như vậy nhìn đến, vì cái gì linh thú chỉ công kích chúng ta, lại không có một đầu công kích nàng. Nếu không phải nàng tìm tới này đàn linh thú, ta không tin sẽ phát sinh loại sự tình này. Ta xem ngươi lần này còn như thế nào bao che nàng. Nếu là ngươi không cho chúng ta một công đạo, như thế nào còn có thể dẫn dắt chúng ta tiếp tục đi xuống đi. Kỳ thật, những người này vừa rồi đều vội vàng chiến đấu. Căn bản là không có người có thời gian kia đi nhiều coi chừng nếu Vân liếc mắt một cái, cũng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ nghe Hồng Đều này vừa nói, đồng nhiên phát giác bọn họ tất cả mọi người trên người mang theo thương. Duy độc Cố Nhược Vân cùng Hạ Lâm Ngọc hai người trên người không nhiễm một hạt bụi, cũng không giống trải qua quá một hồi chiến đấu bộ ráng. Hồng Trường Lão, ngươi quá để mắt ta Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, mệnh lệnh nhiều như vậy linh thú công kích các người, ta còn không có này năng lực. Hướng chi này vẫn là ở thiên sơn phía trên, ngươi cho rằng ta có thực lực một người tiến vào cái này thiên sơn. Hơn nữa, ngưng lại một chút, nàng tiếp tục nói, ta sắc thật không có chiến đấu, đó là bởi vì ta hộ vệ đem ta bảo hộ thực hảo, các ngươi cũng nhìn đến ta hộ vệ năng lực, có nàng ở, kia chỉ linh thú có thể gần ta thân. Nàng sẽ không nói cho những người này, này đó linh thú sở dĩ không dám tiếp cận hắn, là nàng cố ý vô tình tản mát ra phượng hoàng chi đỉnh hơi thở. Linh thú đối nguy hiểm luôn luôn rất là nhạy bén, tự nhiên không có nào đầu linh thú không muốn sống đụng phải nàng. Không tồi, ta có thể chứng minh. Hạ tử hy nhìn mắt hồng đều, nhàn nhạt nói, sắc thật là vị kia cô nương vẫn luôn bảo hộ nàng, mới khiến nàng không có bị thương. Hồng đều trưởng lão, nếu là ngươi muốn hãm hại người, làm ơn ngươi động điểm đầu góc, thiên sơn như thế nguy hiểm, vừa lên tới liền đụng tới nhiều như vậy linh thú, nàng có trên thực lực tới sao? Mặc dù có. Lại như thế nào cùng linh thú thông đồng thành gian tới ham hại ngươi? Nàng lại là như thế nào biết các ngươi nhất định sẽ đến này thiên sơn? Ngươi đây là có bị hại vọng tưởng chứng. 325 chương 325 nhặt được một con tiểu thú. 6. Hồng đều trưởng lao khí sắc mặt xanh mét, trật, hán giận cực phản cười, một đôi láo trong mắt đựng đầy châm trọng. Ha ha, thiếu chủ ngươi là thiên thành thiếu chủ, kia sở hữu sự tình đều là ngươi nói tính. Chẳng sợ ngươi đổi trắng thay đen. Bất quá, ngươi tổng hội hối hận. Nữ nhân này từ lúc bắt đầu tiếp cận hạ ra liền không có cái gì hảo ý, chỉ có các ngươi mới có thể bị nàng bề ngoài sở che mắt. Hắn tức giận một quyền dừng ở bên cạnh cổ thụ phía trên, ánh mắt lạnh lùng mà tràn ngập hiểu rõ trao phúng. Ở hắn xem ra, nữ nhân này rõ ràng chính là mưu đồ gây rối, chờ tới rồi nàng âm như bại lộ kia một ngày, thiếu chủ mới biết được ai mới là chân chính vì thiên thành. Cổ thụ thượng lá cây bị hồng đều đánh sàn sạt rung động, đúng lúc này, một cái không rõ vật thể từ cổ thụ thượng rơi xuống xuống dưới, thình thịch một tiếng ngã ở hắn trước mặt. Tất cả mọi người tò mò nhìn qua đi, tấm mắt đầu hướng về phía trên mặt đất kia giống như bị thương không nhẹ hỏa hồng sắc linh thú. Chỉ thấy kia linh thú có một thân như ngọn lửa tươi đẹp hết sức ra lông, toàn bộ thân thể đại khái chỉ có lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn lại như thế tinh ánh dịch tấu, liền tựa như một cái hồng bảo thạch giống nhau. Đương nhiên, so với cứng rắn hồng bảo thạch, này chỉ tiểu thú thoạt nhìn mềm như bông, làm người không tự chủ được liền muốn đi trà đạp một chút. Này không phải mây lửa thú sao? Loại này cấp thấp linh thú như thế nào sẽ xuất hiện ở thiên sơn loại địa phương này? Mọi người đều biết, mây lửa thú là thấp nhất cấp linh thú, chẳng sợ trưởng thành đến mức tận cùng, cũng vô pháp đột phá đến võ giả, nhiều lắm chỉ có thể ở tụ khí bắt cấp tà hưu. Loại này cấp thấp linh thú là như thế nào ở thiên sơn tồn tại? Phanh! Hồng đều khinh thường gợi lên khỏe môi, bay lên một chân đem mặt đất phía trên màu đỏ tiểu thú cấp đá bay đi ra ngoài. Khinh thường nói, rắc rưỡi, ngươi không xứng chống đỡ ta lộ. Lửa đỏ tiểu thú bị hắn đá một chân, mày không tự chủ được nhíu một chút, chỉ là nó trên người không có ngừng miệng vết thương làm nó liền mở to mắt lực lượng đều không có. Ngươi thật quá đáng! Bách Xuyên trông thấy hồng đều như thế đối đại tiểu thú, tức khác khuôn mặt nhỏ đều lạnh xuống dưới, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Cố Nhược Vân, cầu xin nói, tỷ tỷ, này đầu tiểu thú thật đáng thương, ngươi cứu cứu nó được không? Giờ này khắc này, Cố Nhược Vân phản phất không có nghe được Bách Xuyên nói, thanh đạm con ngươi thật sâu nóng nhìn nằm trên mặt đất tiểu thú. Nếu nàng không có nghe lầm nói, vừa rồi ở hồng đều đá nó một chân lúc sau. Này đầu linh thú phát ra một tiếng kêu rên. Một con cấp thấp mây lửa thú, liền chỉ số thông minh đều không hoàn toàn. Sao có thể sẽ phát ra loại này thanh âm? Hảo! Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân ngồi xổm xuống thân mình, từ và tháo móc ra một cái bình xứ, thật cẩn thận đảo ra một quả đan dược để vào linh thú trong miệng. Kia! Đó là đan dược. Mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân trong tay bình xứ. Không sai! Này bình sứ trang đích sắc thật là chỉ có bách thảo đường mới buôn bán đan dược. Nữ nhân này cùng bách thảo đường là cái gì quan hệ? Hồng đều một khuôn mặt biến sắc đến xanh mét, bộ mặt tâm trầm, hắn hư lạnh một tiếng phất tay háo mà chạm, xem đều không coi chừng nếu vân liếc mắt một cái. Rồi sau đó ở mọi người dưới ánh mắt, tiểu thú vốn đang ở đổ máu không thôi ngực bắt đầu dần dần khôi phục, chốc mũi hô hấp cũng dần dần ổn định xuống dưới. Ngay sau đó, nó nhẹ nhàng mở mắt. Ở nó trợn mắt khoảnh khắc, tuy là cố nhược vần trái tim cũng không tự chủ được chấn động một chút. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt. Một con là như hỏa giống nhau hồng, một khác chỉ còn lại là quỷ dị lục, nó trong mắt không có nhân tính, không có cảm tình, có chỉ là lạnh nhạt cùng thị huyết, thật giống như thiên hạ mọi người ở nó trong mắt, đều là tùy ý nhưng giết con kiến. Liền giống như một ít nhân loại đối đãi linh thú thái độ. 326 chương 326 nhặt được một con tiểu thú, 8. Bất quá, tiểu thú cũng không có động, tùy ý Cố nhược vân đem nó ôm lên, lạnh nhạt đôi mắt lạnh lùng đánh giá trước mắt thiếu nữ. Thật sự là lãng phí. Hồng đều rốt cuộc nhìn về phía Cố nhược vân, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, dùng một quả đan dược cứu một con rác rưởi linh thú, cũng chỉ có ngươi loại người này sẽ làm được, trên đời này như vậy nhiều người ngươi không cứu. Ngươi cứu một đầu linh thú làm gì? Giả từ bi. Giác rưỡi chính là giác rưỡi. Ngươi câm miệng. Mạc Vũ sắc mặt lạnh lùng, "Đan dược là chúng ta chủ tử đồ vật, chúng ta chủ tử ai cứu ai liền cứu ai, yêu cầu ngươi loại người này tới quyết định." Mạc Vũ. Cố Nhược Vân lạnh giọng uống chặt Đức Mạc Vũ nói, nhàn nhạt khơi mào khóe môi, "Trải qua quá chuyện vừa rồi, phòng trưng đội ngũ rất nhiều người đều bị thương không nhẹ, vì kế tiếp lộ trình" Người đem đan dược lấy xuống chia những cái đó bị thương người, hy vọng đại gia có thể mau chóng khôi phục đến nỗi hứng ra. Nang nợ nụ cười, nói vậy bọn họ lợi hại như vậy, tất nhiên có thể chính mình giải quyết, liền không cần chúng ta quản. Là, chủ tử. Mạc Vũ nhìn mắt hồng đều, trên mặt mang theo cười lạnh. Bất quá, mọi người nghe được Cố Nhược Vân nói, đều là hai mắt sáng ngời, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn thiếu nữ thanh tú khuôn mặt. Cô nương. Ngươi như thế nào sẽ có bách thảo đường đan dược? Ngươi, có phải hay không bách thảo đường chủ tử Cố Nhược Vân? Những lời này, đem mọi người muốn hỏi đều hỏi ra tới. Đường kim trên đời, có thể không chút do dự lấy ra như vậy nhiều đan dược người, trừ bỏ bách thảo đường thần bí chủ tử ở ngoài, còn có ai có thể làm được? Đối mặt mọi người nghi vấn, Cố Nhược Vân hơi hơi gật gật đầu, không tuổi, ta xác thật là Cố Nhược Vân. Và anh. Giống như sấm xét quá nhĩ, trừ bỏ sớm đã biết đến kia mấy nhà ngoại, còn lại gia tộc đều chấn động. Bọn họ không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến Bách Thảo Đường vị kia chủ tử. Nếu là có thể cùng nàng đánh hảo quan hệ, về sau là có thể đủ thực phương tiện ở Bách Thảo Đường mua sắm đan dược. Phải biết rằng, Bách Thảo Đường đan dược một cái mua sắm danh lạch, đều đã tại ngoại giới bị xào thành giá trên trời. Hơn nữa có chút càng không phải tiền có thể mua sắm đến đồ vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vây quanh cố nhược vân mọi người, đến nôi sắc mặt xanh mét hồng đều, tắc bị mọi người vứt chi sau đầu. Nàng cư nhiên chính là bách thảo đường cố nhược vân. Hồng phỉ phỉ cắn chặt hàm răng, hoán hận nói, hồng đều trưởng lão, ta không rõ, kêu bách thảo đường bất quá một giới thương hộ mà thôi. Bên trong cường đại nhất võ giả cũng bất quá là võ vương, hơn nữa chỉ có hai cái, chúng ta hồng ra võ vương so nàng nhiều mấy cái. Vì cái gì những người này cư nhiên đi nịnh bỡ nàng? Ngay cả hạ gia cùng la gia đều là như thế, nghĩa vụ phạm quy đứng ở nàng một bên. Hồng đều hít sâu khẩu khí, sắc mặt vẫn là trước sau như một khó coi. Phỉ phỉ, đáp ứng ta, đừng dễ dàng vọng động, ta vẫn luôn cho rằng nha đầu này không có gì lai lịch, không nghĩ tới sẽ là bách thảo đường người, ngươi biết bách thảo đường ở đại lục địa vị sao? quỷ y y đông phương thế gia, còn có rất nhiều gia tộc đều cùng Bách Thảo Đường có rất sâu quan hệ, hiện tại đã biết thân phận của nàng, chúng ta ngàn vạn không thể dựa theo phía trước hành sự, cũng may nha đầu này không có gì thực lực, chúng ta chỉ có thể bí mật giết nàng, không thể làm bất luận kẻ nào biết được chúng ta hành sự. Bằng không, những cái đó thế lực cùng cường giả, đều không phải là là bọn họ một cái hồng gia có thể treo cho khởi. Ta hiểu được, hồng đều trưởng lão, chỉ là, lúc này đây thiên sơn hành trình, ta nhất định phải làm nữ nhân này chết. Hồng phỉ phỉ hoán hận nói, cùng ta tranh nam nhân, đều không có một cái kết cục tốt. Ta mới không phải la lỉ cái kia ngu ngốc, tự nhiên tùy ý nữ nhân kia đứng ở hạ lâm ngọc bên người, nếu là ta, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hắn một phân một hào, tiếp cận hắn nữ nhân đều cần thiết chết. 327 chương 327 nhặt được một con tiểu thú, 9. Nhìn hồng phỉ phỉ vẻ mặt phẫn hận biểu tình, Hồng đều trưởng lao vừa lòng gật gật đầu. Đây mới là bọn họ Hồng gia cô nương, không thể tùy ý người khác khi dễ đến trên đầu, ai nếu khi dễ nàng, kia nàng nhất định phải giết nàng. Như thế mới có thể tại đây cường giả vi tôn trên đại lục tồn tại xuống dưới. Mà giống la lụy như vậy mềm yếu thiện tâm nữ nhân, sớm muộn gì sẽ chết rất là thê thảm. Nàng loại người này căn bản không có khả năng có kết cục tốt. Các vị, ta xem thời gian cũng không còn sớm. Liền trước tiên ở nơi này dựng trại đóng quân. Hạ tử hy nhìn mắt hồng đều, sau đó thu hồi ánh mắt, phân phó nói, gác đêm sự tình liền trước từ la ra tới, những người khác có thể nghỉ ngơi. Ở ăn vào cố nhược vân đan dược lúc sau, mọi người thân thể thượng thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm, ngay tại chỗ dựng trại đóng quân, bất quá, từ vừa rồi bắt đầu, sở hữu gia tộc người đều rời xa hồng ra, liền dường như kia hồng ra là cái gì hồng thủy manh thú dường như. Là đêm. Ánh trăng như nước. Tiên tĩnh ánh trăng đầu chiếu vào lều trại nội thiếu nữ trên người. Lúc này, kia ban đầu ghé vào một bên ăn tĩnh ngủ say tiểu thú đỗng nhiên mở một đôi. Một đỏ một xanh con ngươi lạnh lùng nhìn nằm ở trên giường thiếu nữ. Rồi sau đó, ở kia ánh trăng dưới, hắn thân ảnh bị dần dần kéo trường. phảng phất giống như có một đạo ngọn lửa hồng bao phủ kia một đạo cao dài thân thể. Nam tử khỏe miệng hàm chứa cười lạnh, chậm rãi đi đến cố nhược vân bên cạnh. Hắn túi đầu, hung hăng ngửi thiếu nữ trên người hơi thở, tuyệt diễm lạnh nhạt khuôn mặt phía trên không ai bị nổi ngạo khí. Hắn ngón tay tinh tế mà thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ tuyết trắng như ngọc giống nhau cổ. Hắn thanh âm cuồng vọng khí phách, một đỏ một xanh con ngươi nội lộ ra ưu quang. Nhân loại nữ nhân, trên người của ngươi máu tươi hương vị quá mức mê người, nếu là uống xong ngươi máu, nói vậy bản tôn thương thế có thể khôi phục rất nhiều, nếu không phải bởi vì nguyên nhân này. Bản tôn là sẽ không lưu tại cạnh ngươi. Nam nhân khỏe môi giơ lên, như xả giống nhau đầu lưỡi khẽ liếm kia huyết hồng môi, hắn túi xuống thân, bén nhọn hàm răng hung hăng căn cố nhược vân cổ. Một cổ hương thơm chảy vào răng gian nam nhân trên mặt mang theo hưởng thụ cùng thỏa mãn. anh Đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại hung hăng đâm vào hắn trong ngóc sau đó hắn liền nhìn đến kia nguyên bản ngủ say trung thiếu nữ rộng mở mở hai trong mắt. Ngươi! Nam tử hoàng sợ, vội vàng lũi về phía sau vài bước, hắn khỏe miệng mang theo đỏ tươi máu, thoạt nhìn lại như thế mê người. Ta rõ ràng đã cho ngươi thiết trí linh hồn giam cầm, vì cái gì ngươi còn có thể tỉnh lại. Cố nhược vân biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra tới bao lớn thần sắc, nhưng mà kia một đôi hắc mâu chung lại lộ ra làm người vô pháp xem hiểu cảm xúc. Ngươi là ai? Ta là ai? Nam nhân cười khẽ một tiếng, không thể không nói. Này nam nhân cởi rộ lên thời điểm là như thế đẹp, cùng tá thượng thần kia tuyệt thế yêu nghiệt cũng không phân cao thấp. Chỉ là cùng tá thượng thần bất đồng chính là, hắn cười không kịp đáy mắt, kia một đỏ một xanh hai tròng mắt chung là mang theo đối thế nhân lạnh nhạt vô tình, loại này có thể hủy diệt hết thể hờ hững, mặc dù là cố nhược vân tâm cũng không tự chủ được run dậy một chút. Thế gian này, như thế nào có người có thể đủ đối nhân tính hờ hững đến như thế trình độ. Thật giống như hắn sinh mệnh chỉ tồn tại hai loại người. Một loại là hắn, còn có một loại, đó là hắn đồ ăn. Ngươi là kia chỉ màu đỏ tiểu thú. Xem ra ngươi nhận ra tới. Nam nhân tươi cười tuyệt mỹ, hắn hướng tới cố nhược vân tới gần vài bước, ngón tay thon dài nhẹ vô về kia một chương thanh tu dung nhan, cười đến thị huyết mà lạnh nhạt, gương mặt này lớn lên thật đúng là không tồi, đặc biệt là ngươi trong cơ thể chạy xuôi máu tươi, làm bản tôn vô pháp tự kiềm chế. Bản tôn cho ngươi một cái lựa chọn, chết, vẫn là trở thành bản tôn mỹ thực. 328 chương 328 nhặt được một con tiểu thú, 10. Cố nhược vân đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta đây cũng cho ngươi một cái lựa chọn, chết, vẫn là thân phụ. Phản phất là nghe được cái gì buồn cười chê cười, nam nhân cười ha ha hai tiếng, nhân loại, ngươi thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, cư nhiên muốn cho bản tôn khuất phục với một cái nhân loại nho nhỏ. nhỏ. Đây là ở giẫm đạp bản tôn tôn nghiêm. Nga. Phải không? Cố Nhược Vân nhướng mày, ngươi hiện tại là bị thương không thành. Là lại như thế nào? Nam nhân cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ nhân loại này còn tưởng rằng bằng vào lực lượng của chính mình có thể chinh phục hắn? Mặc dù là hắn thân chịu trọng thương, cũng không phải nàng có thể hàng phục. Ta xác thật không được, Cố Nhược Vân cười cười, nói, chính là có người hoành. Từ ta, bao bao, Bạch hổ. Các ngươi đều đi ra cho ta. Hôm nay ta xem hắn rốt cuộc là lựa chọn chết, vẫn là thân phục Xôn sao? nháy mắt, vốn đang ở vượng hoàng thần đỉnh nội bao bao cùng bạch hổ xuất hiện ở cố nhược vân trước mặt, ở cảm nhận được bọn họ võ vương cấp bậc thực lực lúc sau. Nam nhân trên mặt mang theo khinh thường cười lạnh, nàng cho rằng chỉ bằng hai đầu võ vương linh thú liền có thể chinh phục hắn. Quá buồn cười. Chỉ là, kế tiếp, Đang nhìn thấy kia trống giống mà hiện áo tím nam từ lúc sau, hắn cao ngạo sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Một bộ màu đỏ tía quần áo ở gió đêm trung thiện dương, tử tà dơ lên tuấn mị khuôn mặt, tà khí nghiêm nghị ánh mắt rừng ở nam nhân trên người, kia một khắc, toàn thân khí thế đều phát ra, áo tím vũ điệu, kinh diễm nhân tâm. Các ngươi đây là khi dễ người. Nam nhân khí thiếu chút nữa phát cuồng đột nhiên hối hận bị nữ nhân này mang đi, hắn có dự cảm. Lúc này đây những người này khẳng định sẽ không tha hắn rời đi. Chẳng lẽ hắn vừa ly khai hô hổ hoa, liền lại lọt vào bầy sói. Thế nào? Cố nhược vân bước vẽ cằm, mỉm cười hỏi, ngươi là lựa chọn thần phục ta, vẫn là. Làm ta đem ngươi lột sạch ném đến chợ trung đi, mặc cho mọi người vây xem. Có lẽ là thấy được chính mình y không che thận. Sau đó một đám người nhìn chầm chằm thân thể của mình xem cảnh tượng, nam nhân tức khắc thân mình run lên. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Cố Nhược Vân. Ngươi cư nhiên như vậy âm hiểm. Quả thực là quá đáng xấu hổ. Hắn liền trước nay chưa thấy qua như vậy người vô sỉ. Không không không Cố Nhược Vân lắc lắc đầu. Ta đã cho ngươi lựa chọn cơ hội, cho nên tính không làm thất vọng ngươi. Thế nào? Hoặc là ngươi có cổ quái, thích bị người vây xem. Nếu là như thế này ta nhưng thật ra sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Nói không chừng còn có thể đại kiếm một bút, tử tà. Gần nhất bách thảo đường thiếu không thiếu tiền. Nam nhân vội vàng che lại chính mình ngực, nếu thật là làm hắn. Lòa! Lộ bị nhân loại vây xem, kia hắn thả rằng lựa chọn chết. Thân phục! Vẫn là! Ánh mắt chuyển động nửa ngày, nam nhân hung hăng cắn răng một cái, ngươi đều dùng này thực lực cường đại gia hỏa tới bức bách ta, kia bản tôn còn có thể như thế nào? Còn không phải là thân phục ngươi, không có gì cùng lắm thì, tổng so với bị người vây xem hảo. Quan trọng nhất chính là, hắn chỉ là nhất thời chịu thua mà thôi, chờ hắn khôi phục thực lực kia một ngày, kia hắn khẳng định muốn lột sạch này đáng giận nhân loại quần áo, đem nàng hung hăng chịu một đốn lấy tiết trong lòng chi hận Sáng sớm thiên sơn đã không có ban đêm hung hiểm, có vẻ như thế an nhàn cùng tường. Sơn cốc phía trên, mọi người đều là ở châu đầu ghé thai, không biết ở nghị luận cái gì, đúng lúc này, đứng ở một bên hạ lâm ngọc thấy được cố nhược vân. Ngây nô khuôn mặt dơ lên khởi tôi cởi, thu hồi kiếm liền chiều nàng đi qua. Nhưng mà, đương trông thấy ghé vào cố nhược vân trên vai hỏa hồng sắc tiểu thú hết sức, không tự chủ được dừng bước chân, đáy mắt mang quá một mạt kinh ngạc. tỷ tỷ người đem mây lửa thú cấp khế ước. Hắn nói khiến cho rất nhiều người chú mục tất cả đều quay đầu đem ánh mắt rừng ở kia một người một thú trên người. 329 chương 329 thu hóa, một. Ha ha. Hồng phỉ phỉ trông thấy một màn này sau, trực tiếp cười đến nước mắt đều mau chảy ra, nàng trên mặt mang theo trào phúng, châm chọc nói, ta không có nhìn lầm đi. Cư nhiên sẽ có người lựa chọn khế ước loại này cấp thấp mây lửa thú. Loại này sức chiến đấu ma thú có ích lợi gì? tùy tiện một đầu đều có thể nháy mắt hạ gục nó. Ở trên đại lục, võ giả là có thể cùng linh thú đạt thành khế ước, nhưng linh thú từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, khó có thể thuần phục. Dù cho như thế, mây lửa thú loại này cấp thấp linh thú vẫn là không có người muốn nhận. Thật sự là sức chiến đấu quá thấp. Hạ lâm ngọc ánh mắt cũng là lộ ra nghi hoặc, hắn hiểu biết nhà mình tỷ tỷ tính cách, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền khế ước một đầu linh thú. Chẳng lẽ này linh thú có cái gì trô hơn người? Ngọc nhi, đây là ta tân nhận lấy đồng bạn cố nhược vân không để ý đến những người khác ánh mắt, ánh mắt dừng ở hạ lâm ngọc nghi hoặc khuôn mặt phía trên, đến nỗi tên của nó. Gia hỏa này một thân hồng, đã kêu làm viêm đi. Frank Tiểu thú thiếu chút nữa một té ngã ngã quỷ xuống dưới, căm giận chừng mắt nhìn mắt cố nhược vân, nữ nhân này cư nhiên tủy tiện giúp hắn đặt tên. Vẫn là như vậy một cái một chút đều không khí phách tên. Càng quan trọng là, những người này cư nhiên nói chính mình là mây lửa thú. Cái loại này cấp thấp đồ vật có thể cùng nó so sánh với sao? Hạ thiếu chủ Cố nhược vân ngẩn đầu nhìn về phía trước hạ tử hy, thanh lệ khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nếu là ngươi tin được ta, các ngươi hiện tại liền trở về thiên thành, này Thiên sơn bên trong đã không có cái gì thần thú. Lần này tiến đến cái loại này nguy hiểm địa phương, không khỏi có chút mất nhiều hơn được. Bởi vì, kia đầu khiến cho hoành động thần thú, đã bị nàng cấp khế ước, này Thiên sơn nội đã không có bọn họ muốn đổ vật. Chỉ là cố nhược vân vẫn là muốn tiến đến một chuyến. Trừ bỏ Linh Thu ở ngoài, thiên sơn nội chân bảo luôn luôn đều là nhiều đếm không xuể. Hạ tử hy sửng sốt một chút, hắn nghiêm túc nhìn thiếu nữ nghiêm túc biểu tình, trầm mặc nửa ngày, hơi hơi gật gật đầu. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền trở về thiên thành. Hắn một quyết định này, tương đương là làm tất cả mọi người bạch chạy một chuyến. Này đây, ở nghe được lời này lúc sau, hồng đều lập tức kêu gào lên. Thiếu chủ, ta đã sớm nói qua nữ nhân này không có hảo ý. Nàng là tưởng đem chúng ta chi đi, một mình đoạt được thần thú. Lúc trước như vậy nhiều người nhìn thần thú dáng thế, sao có thể sẽ không có. Các ngươi mọi người đều ngàn vạn đường thượng nàng đương. Nói xong lời này, hồng đều hung tận trừng mắt nhìn mắt cố nhược vân, đầy mặt phẫn nộ biểu tình liền dường như cố nhược vân thật là dụng tâm bất lương âm hiểm tiểu nhân. Mà hắn, lại là vạch trần đối phương âm như chính nghĩa chi sĩ. Ở thiên sơn bên trong, nguy hiểm tùy ý đều có. Mặc dù là võ hoàng cường giả, đều có khả năng có đến mà không có về, nếu là Hồng Đều trưởng lão như vậy muốn chết nói, xin cứ tự nhiên." Cố Nhược Vân lạnh lùng cười, không chút khách khí nói: "Các ngươi mọi người đều đừng nghe nàng, chúng ta nhiều như vậy võ vương cường giả tồn tại, chẳng lẽ còn vô pháp đi ra này Thiên Sơn?" Dù sao Hồng Đều chính là nhận định này hết thảy đều là Cố Nhược Vân cố ý mà làm. Kỳ thật, nếu không phải lo lắng Ngọc Nhi an nguy, Nàng cũng không có khả năng làm hạ tử hy mang theo hạ gia rời đi, rốt cuộc dù cho nàng có tử tà tồn tại, nếu thật sự gặp cứng giả, bằng tử tà sức của một người, vô pháp bảo hộ ở đây nhiều người như vậy. Hùng chi thiên sơn bấy dập vô số, nhân số càng nhiều, cũng liền càng dễ dàng kích phát bấy dập. Nguyện ý rời đi, vậy cùng hạ gia rời đi, làm bồi thường, ở đây sở hữu gia tộc đều có thể phái một người đệ tử đi trước hạ gia bí cảnh tu luyện một tháng. Hạ tử hy suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng. 330 trường 330 thu hoạch, nhị. Mọi người vừa nghe lời này, tâm nháy mắt liền tràn ngập kinh hỷ. Hạ ra bí cảnh kia chính là chân chính tu luyện thánh địa, phải biết rằng bọn họ ngày qua sơn còn không nhất định có thể đạt được kia đầu linh thú. Nếu là như vậy rời đi, nói không chừng có thể đi hạ ra bí cảnh đạt được tu luyện cơ hội. Cái nào nặng cái nào nhẹ, ai có thể không biết. Tỷ. Hạ Lâm Ngọc thật sâu nhìn thiếu nữ nhàn nhạt dung nhan, có chút lời nói hắn tưởng nói ra, trung quy vẫn là không có nói ra. Giờ phút này, ánh mặt trời dưới, thiếu niên ngây ngô dung nhan thượng mang theo kiên định, một đôi thanh triệt như nước con ngươi trong vòng ảnh ngược cố nhược vân bong dáng. Hắn ánh mắt, là như vậy kiên nghị, chân thật đáng tin. Có ngươi ở địa phương, chính là nhà của ta, ta ở thiên thành chờ ngươi trở về. Từ lúc bắt đầu... Hạ Lâm Ngọc liền biết cố nhược vân làm cho bọn họ rời đi nguyên nhân. Bởi vì nàng muốn một thân người phạm hiểm cảnh. Bất quá, hắn trước sau tin tưởng vững chắc, chỉ cần nàng muốn đi làm sự tình, không có một lần không thành công. Mà hắn, ở nhà chờ nàng trở về là đủ rồi. Ngọc Nhi, bởi vì vừa rồi Hạ Lâm Ngọc thanh âm thực nhẹ, cho nên Hạ Tử Hi không có nghe được bọn họ đối thoại. Hiện giờ trông thấy hai người biểu tình, trong mắt không tự chủ được mang lên nghi hoặc nhưng là hắn cái gì đều không có hỏi hướng tới thiếu niên nói chúng ta đi thôi hảo hạ lâm ngọc lưu luyến không rời nhìn mắt cố nhược vân cuối cùng vẫn là xoay người đi tới hạ tử hy bên người ngây ngô trắng nón dung nhan thượng mang theo thật sâu sầu lo thì ngươi phải về tới nhất định phải tồn tại trở về nhìn mọi người rời đi thân ảnh cố nhược vân thu hồi nỗi lòng nhàn nhạt nói mặc vũ bách xuyên chúng ta tiếp tục xuất phát tin tưởng này thiên sơn sẽ có rất nhiều bảo bối chờ chúng ta thiên sơn chỗ sâu trong bởi vì quá mức nguy hiểm mặc dù là thiên thành kia mấy cái gia tộc đều không có đi qua cho nên ai cũng không biết nơi đó rốt cuộc có cái gì Nàng sớm xuyên thấu qua lá cây khe hở đầu tới xuống tới dừng ở kia đoàn người trên người chỉ thấy kia người đi đường trung đi ở phía trước chính là một người thanh y lìa thiếu nữ nàng trong lòng ngực ôm một con hỏa hồng sắc tiểu thú Bên hung hệ một khối ngọc bội, ở gió nhẹ trung chậm rãi lay động. Mà ở thiếu nữ bên cạnh theo sát một nữ tử, nàng kia trong tay cầm một phen trường kiếm, cảnh giác nhìn chầm chằm chung quanh bụi cỏ. Đương nhiên, này đội ngũ bên trong phi thường dẫn nhân chú mục mạc trúc với thanh y thiếu nữ bên phải tiểu nam hải Tổng sở đều biết, thiên sơn thập phần nguy hiểm, có thể tới đây đều là đại lục nổi danh cao thủ. Hiện giờ cái này đội ngũ chung lại có một cái tiểu nam hải như thế nào không cho người khiếp sợ. Ở ba người phía sau có mấy cái hộ vệ trước sau đi theo, bất quá này mấy cái hộ vệ thực lực đều không phải rất mạnh, cường đại nhất cũng bất quá chỉ là võ tướng cao cấp. Nhưng mà, này vốn dĩ tại thế tục coi như cường giả thực lực, với này thiên sơn thượng căn bản là không đủ xem. ân, Thanh y thiếu nữ đồng nhiên dừng bước chân, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước dược điển, nàng tâm nháy mắt run rẩy một chút, mắt trong nội đường đầy kích động thiên sơn thượng cư nhiên sẽ có như vậy một gốc cây dược điển. Hơn nữa, bên trong cư nhiên cái gì đều có. Quả sung, trăng non thảo, còn có ngàn năm huyết nhân sâm. Này đó dược liệu, nếu là tùy tiện cầm đi bên ngoài một gốc cây, đều sẽ bị xào đến giá trên trời. Ha ha ha! Liên ở cố nhược vân muốn tiến lên là lúc, một đạo thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến, sau đó liền nhìn đến bốn dĩ nên rời đi hồng đều xuất hiện ở nàng trước mặt. Một chương giả mua dung nhan thượng mang theo khoa trương tươi cười. Cố nhược vân, xem ra ta đoán không sai, ngươi ngày qua sơn sắc thật có khác sở đồ, càng là đem mọi người chi đi hảo độc tài bà bối. Hiện giờ bị ta phát hiện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình yên vô sự rời đi. 331 chương 331 thu hoạch, tam. Giờ phút này, hồng đều một đôi mắt tham lam nhìn kia một đống dược liệu, đôi mắt phát ra ánh sáng. May mắn lúc này đây hắn không có nghe theo hạ tử hi kia hôn đảng, nếu không này đó dược liệu còn không đều bị nữ nhân này lấy mất. Cố nhược vân chân mày cao lại, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, này đó địa phương các ngươi tốt nhất đừng tới, nếu không, ra chuyện gì cùng ta không quan hệ. Ha ha, hồng đều bừa bãi phá lên cười, cố nhược vân, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi tất nhiên là cùng hạ tử hi kia tiểu tử thương lượng hảo. Đem chúng ta tất cả mọi người chi đi, làm cho các ngươi một mình thu hoạch. Hừ, may mắn ta không những người đó như vậy ngu xuẩn, bằng không đã bị các ngươi âm mưu đoạt được xính. Chỉ là làm hồng đều không rõ chính là, này thiên sơn thượng luôn luôn hung mánh linh thú rất nhiều, nhưng mà hắn này một đường đi theo cố như vân, thế nhưng không có tao ngộ đến một đầu. Nha đầu này vận khí cư nhiên sẽ hảo đến loại trình độ này. Mạc Vũ, ngươi không cần phải xen vào hắn đem dược liệu cho ta nhận lấy. Cố nhược vân hơi hơi một đốn, nói, nếu là hắn ngăn cản, vậy giết đi. Hử! Hồng đều hư lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc. Chỉ bằng các ngươi mấy cái, cũng muốn bắt ta. Cố nhược vân, ta thừa nhận ngươi rất có bản lĩnh, bằng không liền sẽ không làm một cái vọ vương thần phục với ngươi, đáng tiếc ta hồng đều cũng không phải cái gì kẻ yếu. Hôm nay, nơi này dược liệu ta đều phải Nếu ngươi thật như vậy không biết tốt xấu, ta đây khiến cho ngươi biết một chút người cùng thiên thành thế lực chênh lệnh. Và anh, chật gian, cuồng phong dựng lên, lão giả quần áo ở trong gió vũ điệu, đầy đầu đầu bạc có vẻ bừa bãi mà ngạo nghễ. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn cố nhược vân, trên mặt trào phúng là như thế rõ ràng, thật giống như liệu định nha đầu này không dám ở chỗ này cùng hắn đối nghịch. Không sai, bách thảo đường sắc thật rất có thế lực. Kia cũng giới hạn trong bách thảo đường giao tế phương diện, nha đầu này tuy rằng là bách thảo đường chi chủ, bản thân thực lực lại không cường, hiện giờ loại địa phương này, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Chẳng sợ nàng bên người có một cái cùng thực lực của chính mình tương đương võ vương. Cố nhược vân ngáp một cái, trong mắt trục xuất lộ ra một mặt không kiên nhẫn, nàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, tại đây vũ tính bên trong sơn cốc chẩm rãi vang lên. Mạc vũ, 3 phút trong vòng thu phục Chủ tử. Không dùng được 3 phút mạc vũ dương môi cười, tự tin tràn đầy nói, đối phó hắn, 1 phút đủ rồi. Hồng đều ngây ngẩn cả người, đột nhiên, hắn cười ha ha lên, cười hắn nước mắt đều mau chảy xuống dưới. Nay quả thực là quá khôi hài. Chính mình cùng kia nữ hộ vệ đều vì võ vương cấp thấp, chính là nàng cư nhiên nói muốn ở 1 phút trong vòng đánh bại hắn. Hắn gặp qua cuồng vọng, còn không có gặp qua có ai có thể cuồng vọng đến loại tình trạng này. Tiểu nha đầu làm người không thể quá cuồng ngạo, bằng không sẽ có hại. Hồng đều nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt kiêu hận nhìn trước mắt. Hiện tại, liền từ ta tới giáo ngươi một chút cái gì gọi là khiêm tốn. Xôn sao? Vừa dứt lời, Hồng đều căn bản là không cho nàng nói chuyện cơ hội, xoát một tiếng liền nhắm phía mặt vũ. Hán kiếm tốc thực mau, lệnh người hoa cả mắt, rất xa chỉ có thể nhìn đến kia một đạo màu lam mà mơ hồ bóng dáng, phảng phất như một đạo con nha đón đầu đánh xuống. Khí thế cường đại uổng phí dâng lên, cùng phong cuốn lên trùng quanh lá rụng, quay chung quanh ở lão giả bên người. Oanh, kiếm phong hung hăng đánh xuống, đem mặt đất đều chạm khai một lỗ hổng, chỉ là thực mao hồng xoa đều thượng âm hiểm cười cứng lại rồi, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất hoàn hảo không tổn hao gì nữ tử, nắm chặt nắm tay nhẹ nhàng run rẩy lên. Ở võ vương cái này cảnh giới bên trong, hồng đều rất có tin tưởng, chính mình tốc độ là nhanh nhất. 332 chương 332 thu hoạch, 4. Chính là, nữ nhân này là như thế nào tránh thoát này nhất chiêu. Nghĩ đến đây, hồng đều đôi mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt như cụ gắt gao nhìn mặt vũ. nha đầu, xem ra ngươi cũng không phải cái gì tần đột phá vọ vương, thật sự có tài, bất quá thực đáng tiếc ngươi gặp ta. Hôm nay, các ngươi này nhóm người đều cần thiết chết ở chỗ này. Vạn áo thiện dương, láo giả khoanh tay mà đứng. Trong tay trưởng kiếm đặt phía sau, giàn mua dung nhan thượng tràn đầy cao ngạo tươi cười. Mặc vũ khép cười một tiếng, nhợt nhạt gợi lên khỏe môi, không chút nào để ý đối phương ngạo nghệ tự đắc thần sắc, ta nhường ngươi ba chiêu, như thế nào? lão giả cao ngạo khuôn mặt lại lần nữa biến đổi, chỉ là thực mo hắn liền khôi phục lại đây, cười lạnh một tiếng, cần gì ba chiêu? Kế tiếp, ta chỉ dùng nhất chiêu liền có thể đánh bại ngươi. Nàng cuồng, kia hắn liền so nàng càng cuồng. Ở võ vương cấp thấp cái này cảnh giới nội, hán hồng đều còn chưa từng có sợ qua ai. Vốn dĩ, ta là không nghĩ dùng ta bảo bối đối phó một cái võ vương cấp bằng người, đáng tiếc ngươi như vậy bức ta, cho nên hiện tại ta không thể không lấy ra ta sở chân quý vũ khí. Mặc vũ khẽ như mày, ánh mắt thâm ngưng trước mặt lão giả, rồi sau đó đang nhìn thấy lao giả lấy ra tới màu đen trường kiếm lúc sau, một mặt kinh ngạc từ đấy mắt một hoa mà qua, phế linh khí. Thế nào? Sợ rồi sao? Này đem phế linh khí là ta từ một cái vũ khí phô đào đến, kia vũ khí phô lão bản không biết nhìn hàng, coi như phế vật bán cho ta, từ đây lúc sau ta liền vẫn luôn chân quý, giống nhau sẽ không dễ dàng lấy ra tới, mà gặp qua này đem phế linh khí người, tắc đều đã chết. Hồng đều vẻ mặt đắc ý, hắn thương tiếc vuốt ve trong tay màu đen trường kiếm, kêu biểu tình giống như là đang xem chính mình âu yếm nữ tử. Đừng nói thiên thành những người khác, Đó là hồng gia gia chủ cũng không biết hồng đều trong tay có một phen phế linh khí. Phải biết rằng phế linh khí mặc dù chỉ là báo hồng linh khí, cũng so giống nhau vũ khí cường rất nhiều. Nếu bị hồng gia chủ đã biết, kia này đem phế linh khí còn sẽ thuộc về hắn sao. Nhưng mà, giờ này khác này, đầy mặt say mê hồng đều lại một chút không có nhìn đến ma tông mọi người khuôn mặt thượng cổ quái biểu tình. Gia hỏa này cư nhiên tưởng cùng ma tông hộ pháp luận võ khí. Chẳng lẽ hắn không biết ma tông trên giới chẳng sợ chỉ là một cái bình thường đệ tử, trong tay cầm đều là cấp thấp linh khí. Đến nỗi những cái đó ở ma tông quyền cao chức cho người, tỉ như các vị hộ pháp trưởng lão, mỗi người cắt có một phen trung cấp linh khí. Nhưng hắn thế nhưng đem một phen phế linh khí lấy ra tới khoe ra. Loại đồ vật này liền tính bức trên mặt đất, bọn họ xem đều không nghĩ xem một cái. Phế linh khí. Mạc Vũ nở nụ cười, nói đến cùng. Mà thôi chỉ là một phen báo hỏng linh khí mà thôi. Một phen không có luyện chế thành công linh khí. Không biết ngươi có cái gì kiêu ngạo. Và anh. Hồng đều hoàn toàn bạo nộ rồi. Những người này vũ nhục hắn có thể. Tuyệt đối không thể vũ nhục hắn Âu hiếm bảo bối. Phế linh khí mà thôi. Tiểu nha đầu. Ngươi tuy rằng là bách thảo đường người. Nhưng là chỉ bằng các ngươi bách thảo đường người cũng không có thực lực được đến một phen phế linh khí. Nếu ngươi nói ta này đem là báo hỏng vũ khí. Ta đây khiến cho ngươi nếm chịu một chút nó tư vị Bá Vô cùng cuồng phong từ màu đen trường kiếm dâng lên động ra tới Ở trong không khí hóa thành một đạo cuồng liệt cơn lốc ầm ầm nện xuống Tiêu cường đại huy lực làm khắp mặt đất đều bị tạp ra một cái cự động Không đợi hồng đều phục hồi tinh thần lại Một đạo cười khẽ thanh từ hắn phía sau chuyển đến Mặc vũ thanh âm tràn ngập trào phúng Tựa như ở treo đùa hắn giống nhau Đã nhất chiêu Ngươi còn có hai chiêu Hồng đều buồn bực không thôi, quay đầu lại chính là nhất kiếm, kiếm hung hăng chém vào mạc vũ trên người, đang định hắn hưng phấn là lúc, lại thấy trước mặt bóng dáng theo gió tiêu tán. 333 chương 333 thu hoạch, nam, tàn ảnh. Hắn bất giác ngẩn ra, quay đầu là lúc, nữ tử rất nhỏ hô hấp từ hắn bên thai xẹt qua. Người còn có nhất chiêu, người đi tìm chết đi. Cương đại lửa giận bốc cháy lên, lệnh hồng đều lập tức mất đi lý trí. Thân thể chợt gian nhằm phía một bên nữ tử, trong mắt tàn nhẫn lạ như thế nùng liệt. Liên dương như, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Liên ở trường kiếm tới mạc vũ trước mặt hết sức, một phen màu xanh đen tê kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, tức khắc, một cổ nồng đậm linh khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, rồi sau đó, hồng đều trong tay kiếm tựa như héo giống nhau ngừng lại, mặc cho hồng đều dùng như thế nào lực đều không thể lại về phía trước tiến tốc một lát. Ta đã làm ngươi ba chiều hiện tại có phải hay không nên đến phía ta? Mặc Vũ giơ tay nắm lấy phiêu phù ở trên bầu trời tê kiếm, tươi cười đẩy mặt mở miệng. Này nháy mắt, Hồng Đều sắc mặt nháy mắt trắng, run run rẩy rẩy nhìn chằm chằm Mạc Vũ trong tay kiếm, thất thanh hét lên lên, linh khí. Cư nhiên là linh khí. Đừng nhìn phế linh khí cũng là linh khí, nhưng cùng chân chính linh khí so sánh với kia cũng thật chính là kém quá xa. Hơn nữa linh khí luôn luôn đều là trong truyền thuyết đồ vật. Vì cái gì bách thảo đường một cái hộ vệ trong tay cư nhiên sẽ có loại đồ vật này. Không sai biệt lắm sắp có một phút. Mạc Vũ mỉm cười hướng tới hồng đều đi đến, trong tay linh khí sợ tản mát ra huy áp làm hồng đều trái tim đều không tự chủ được run dày lên. Nhưng mà, hắn còn không có tìm được thời cơ chạy thoát, ầm ầm một tiếng vang lớn, một đạo kiếm khí như long tập kích mà đến, mang theo bức người khí thế. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Hồng đều vội vàng về phía trước phương nào tới. Kiếm khí từ trên người hắn thổi qua, hung hăng mà dừng ở không xa chỗ ngọn núi phía trên, vốn dĩ kiên cố vô cùng ngọn núi thế nhưng tại đây nhất chiêu hạ bị sạn hạ nửa phiến cao phòng, ẩm ẩm rơi xuống đất. Vọng đến một màn này, hồng đều mồ hôi lạnh ứa ra, hắn lao chùi hạ trên chán nước lạnh, trong mắt hiện ra kinh sợ chi ý. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sợ hãi. Cố Như vân, người rốt cuộc muốn như thế nào? Hồng đều cắn chặt hàm răng, hung hăng mà nói một câu, nhưng mà, ở nhìn đến hướng chính mình đi tới mạc vũ lúc sau, vẻ mặt của hắn không tự chủ được hoan xuống dưới, cầu xin nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta thừa nhận ta sai rồi, các ngươi thả ta được không? Giờ phút này hồng đều, hoàn toàn đã không có cái loại này cao ngạo tư thái, một đầu lộn xộn đầu bạc kề sát kia trương giả nua dung nhan, thoạt nhìn thập phần đáng thương lại có thể bi. Nhưng hắn lại có thể như thế nào? Người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu. Dù sao trở trở về thiên thành, hắn liền đem Cố Nhược Vân trên tay hộ vệ có được linh khí sự tình truyền bá đi ra ngoài. Lúc đó, liền tính không cần chính mình động thủ, cũng sẽ có một đoàn người muốn giết nàng. Thả ngươi. Cố Nhược Vân cười cười, ta thả ngươi lúc sau, ngươi liền sẽ thả ta sao. Phòng trưng đến lúc đó, ta sẽ ứng phó rất nhiều đến từ khắp nơi muốn tranh đoạt linh khí địch nhân. Không đều. Ngươi phía trước cũng nói qua, nhìn thấy quá ngươi phế linh khí người đều cần thiết chết, kia. Chúng ta cũng đồng dạng như thế, Mạc Vũ, động thủ đi. Nghe Cố Nhược Vân nói, Hồng đều tức khắc mặt xám như cho tàn, hắn như thế nào cũng không rõ ràng lắm, nha đầu này rốt cuộc là khi nào biết hắn trong lòng ý tưởng. Chính là, hắn không cam lòng, không cam lòng sẽ chết ở loại này hoang tàn vắng vẻ địa phương, sau đó trở thành linh thú nhóm điểm tâm. Đột nhiên, Hồng đều thoáng nhìn một bên kia nằm ở trong bụi cỏ nghỉ ngơi viêm, trong mắt hiện lên một đạo quan mang, ngay sau đó, sân cố nhược vân đám người không có chú ý, hắn lập tức nhào tới, bàn tay to một chảo, đem viêm bắt được trong tay, cười ha ha lên, uy hiếp nói, cố nhược vân, nếu ngươi muốn nảy đầu linh thú mạng sống, vậy ngươi liền thả ta, nếu không nói, ta liền giết nàng. 334 trường 334 thu hoạch 6 Từ từ